Trần Niên Niên vẫn luôn cảm thấy nam nhân xuyên Tây Trang sẽ rất tuấn tú, đặc biệt là giống Chu tử Cừ loại này ngũ quan tìm không ra tì vết người, nếu là ở nàng cái kia thời đại, dọn dẹp một chút đều có thể xuất đạo. Lúc này không có Tây Trang, vậy dùng áo sơ mi chắp vá chắp vá đi. Ra thương trường sau, Trần Niên Niên vui sướng chỉ vào Chu tử cử túi mua hàng áo sơ mi nói, lần sau nếu là lại đi dạ phố, hai ta đều xuyên cái này màu trắng áo sơ mi. Chu tử Cừ khó hiểu, vì cái gì xuyên cái này? Trần Niên Niên cười mà không nói, đương nhiên là bởi vì này hai kiện áo sơ mi tiểu dáng không sai biệt lắm, còn đều là màu trắng, cho nên nàng liền trực tiếp đem này trở thành hai người tình lữ trang. Chu tử Cư không hiểu được nàng đang cười cái gì, nhưng là Trần Niên Niên nói như vậy, hắn là khẳng định sẽ làm như vậy. Hai người tiếp tục ở trong thành đi dạo, Chu tử cứ một tay sách theo bao, một tay nắm Trần Niên Niên, hai người liền cùng kêu bình thường tình lữ dường như, nhẹ nhàng, tự do còn ngọt ngào. Trong thành không khí so nông thôn muốn mở ra một ít, thật nhiều xử đối tượng người đều lôi kéo tay nhỏ, cho nên cũng không ai sẽ đem nàng hai trở thành các loại. Chu tử cử, ngươi biết huyện thành chợ đen ở đâu sao? Trần Niên Niên ở nhà xưởng làm một vòng, trừ bỏ học được làm đồ hộ, trong bụng thèm trùng ngược lại bị gợi lên không ít, nàng hảo tưởng lộng chút trái cây tới nếm thử. Chu tử cử lắc lắc đầu, hắn lại không phải thần tiên, sao có thể biết chợ đen ở đâu? Hắn chỉ so Trần Niên Niên nhiều tới một cái nguyệt. Này một tháng mỗi ngày đều ở trong xưởng khổ tâm nghiên cứu máy móc, làm sao có thời giờ ra tới đem những việc này cấp sơ đấu. Huyện Thành so chấn trên lớn hơn rất nhiều, không có người dẫn đường, này chợ đen khẳng định không dễ dàng tìm được. Trần Niên Niên cảm thấy chính mình vẫn là đến trước tìm cái đáng tin cậy người hỏi một chút lại nói. Hai người ở huyện Thành đi dạo trong chốc lát, chợ đen nhưng thật ra không tìm được, bất quá bán trái cây lại kêu các nàng gặp phải. Nói bao nhiêu lần, kêu ngươi không chuẩn đem đồ vật đưa tới nơi này tới bán. Ngươi như thế nào liền không nghe đâu, giống ngươi như vậy phần tử xấu, nên đãi ở nhà, không có việc gì tiến cái gì thành, ngươi xem ngươi mấy thứ này có ai nguyện ý mua. Lao nông có nghèo, hướng nam nhân trong túi thả mấy cái lại đại lại viên trái cây, xin thương xót, trong nhà thật sự là không ăn, này nếu là không nghĩ điểm biện pháp thật sự quá không nổi nữa. Lúc này đầu cơ trục lợi là trọng tội, nhưng là nông dân trong nhà loại điểm đồ vật tự sản tự tiêu là sẽ không có người quảng. Nam nhân kia không kiên nhẫn nhìn hắn lại hướng chính mình trong túi nhặt mấy cái trái cây. lại có lần sau, ta đã có thể không dễ nói chuyện như vậy, sớm một chút bán xong, sớm một chút lan. nam nhân tùy ý đem trái cây dùng xiêm y rửa xoa xoa, liền bỏ vào trong miệng răng rắc răng rắc ăn lên. lao nông con eo nói cảm tạ nói, chờ đến nam nhân đi xa hắn mới chậm rãi đứng thẳng thân thể. có thể là bởi vì trường kỳ lao động, hắn eo đã ruôi không thẳng, toàn bộ thân thể khô gầy chỉ còn lại có một chân da khô hát trên mặt che kín nếp nhăn. Hám sâu trong hai mắt tinh quang đã không ở, chỉ dư vài phần thống khổ. Hắn rồi run run hơi hơi đôi tay đem những cái đó bị nam nhân lộn loạn trái cây bãi chính. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua liếc hắn một cái, hắn sẽ mang theo thẹn thùng tươi cười hỏi bọn hắn mua không mua quả hồng. Thời buổi này rất khó ăn đến mới mẹ trái cây. Theo lý thuyết hắn này một sọt quả hồng hẳn là sẽ bán thật sự mau, nhưng tiến lên đây mua đều ít ỏi không có mấy. Hảo những người này nhìn cái này lão nông, còn sẽ ly đến hắn rất xa. Chân niên niên thật sự là quá kỳ quái. Nàng đứng ở một bên nhìn một hồi lâu, mới nói, tốt như vậy quả hồng như thế nào sẽ không có người mua đâu. Chu tử cử trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ căm ghét, ngươi chú ý xem, kia nam nhân trên tay mang hồng tụ trương. Lúc ấy nhà hắn chính là bị này đàn mang hồng tụ trương người cấp sao, Chu tử cử đối bọn họ tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Phần 50. Trần Niên Niên chỉ lo xem cái kia láo nông đi, nghe được Chu tử cử đề điểm, nàng lúc này mới minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người khác sợ dính lên lão nông ảnh hưởng không tốt, Trần Niên Niên nàng nhưng không sợ, lôi kéo Chu Tử Cừ liền đi tới hắn trước mặt. Lão nông thấy hai người bọn họ lại đây sau, lập tức lộ ra một cái giản dị tươi cười, nha đầu, mua quả hồng sao? Ta này quả hồng là mới từ trên cây hái xuống, nhưng mới mẻ, ngươi nếu là muốn mua, ta bán ngươi 8 phần một cân, còn không cần phiếu. Nguyên bản hắn là tưởng bán một mao tiền một cân, chính là mua người quá ít, hắn trong lòng vẫn là có chút sốt ruột. Trong nhà còn chờ hắn đổi tiền trở về mua lương thực. Này nếu là lại bán không ra đi, người một nhà phải chết đói, trong nhà lao bà tử còn bệnh ở trên giường, sống hơn phân nửa đời, hắn là lần đầu cảm thấy sinh hoạt như vậy vô vọng. Trần Niên Niên cười cười, đại thúc này quả hồng sắc thật mới mẻ, là chính mình trong nhà loại sao. Lao nông gật gật đầu, là nhà mình loại, vài mẫu đầu nếu là không làm ra bán liền đặc hư. Nghe được lời này, Trần Niên Niên trừng thẳng mắt, cảm thấy không quá khả năng. Lúc này nông thôn còn không có cải cách, Lâm nghề chăn nuôi cũng không có bắt đầu phát triển, đều là công xã làm loại cái gì liền loại cái gì. Trái cây loại này, nhiều lắm ở nhà mình sân bên ngoài loại cây tử, có thể hay không kết quả toàn dựa vật khí, sao có thể sẽ loại vài mẫu. Vừa thấy Trần niên Niên kêu biểu tình, Lao Nông liền biết nàng không tin. Dù sao lúc này cũng không ai mua quả hồng, hắn liền cấp Trần niên Niên trò chuyện nhà hắn sự tình. Nguyên lai, like, cái này Lao Nông là huyện thành quanh thân một cái trong thôn người, lúc trước, nhà hắn là địa chủ gia đình, uy phong vô cùng. Sau lại địa chủ bị bần nông cấp đấu đảo, nhà hắn liền thành mọi người đòi đánh phần tử xấu, tùy thời tùy chỗ đều phải bị người nem trứng túi cùng lạn đồ ăn, còn không thể đánh trả cái loại này. Trong nhà nguyên bản cho thuê đồng ruộng cũng bị người chia cắt, liền dư lại vài mẫu trái cây sơn. Hơn nữa này đó trái cây thủ cũng bị địa phương người làm hỏng không ít. Qua hồng chín sau, bởi vì có tiểu hài tử ăn đến quá sinh sản nhiều sinh bụng trướng cùng nôn mửa, những người đó lại tới nhà hắn tạm một hồi, trong nhà cái gì đồ tốt đều không có. Chu tử cứ hỏi, công xã không phải người tới thu mua sao? Lao nông thở dài, không có. Những người này chỉ biết lại đây tống tiền, ai sẽ hỗ trợ tìm người thu mua, liền tính thật là thu mua, kia tiền cũng lạc không đến trên tay hán. Trần Niên Niên tâm tình thập phần phức tạp, nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Chứ không nói cái này, lão nông rốt cuộc có thể hay không liền, những cái đó quả hồng cứ như vậy lạn ở trên cây cũng thật là đáng tiếc. Trần Niên Niên cầm lấy một cái quả hồng nhìn nhìn, lao bá. Ngươi có thể mang chúng ta đi ngươi quả trong rừng nhìn xem sao. chương 47 mức hồng Dẻo Lao nông do dự nói, mang ngươi đi quả lâm xem gì. Đương nhiên là xem hắn nói có phải hay không thật sự. Trần Niên Niên nửa thật nửa giả nói, ta là huyện thành sưởng đồ hộp công nhân, nếu là nhà ngươi thực sự có như vậy nhiều quả hồng, đến lúc đó ta liền nghĩ cách làm chúng ta trong sưởng mua sắm nhân viên tới cấp ngươi thu mua. Lao nông kích động đến khỏe miệng run rẩy, đôi tay đặt ở cùng nhau trà sát nói, nha đầu. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Trần Niên Miên gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, như vậy đi, ngươi này một sọt quả hồng ta trước muốn. Trần Niên Miên đánh giá lão nông quả hồng có hơn 20 cân, rối tay từ trong túi móc ra hai khối tiền đưa cho lão nông. Triệu Nguyên Trung không nghĩ tới chính mình này một chuyến sẽ có lớn như vậy thu hoạch, sợ Trần Niên Miên đổi ý, hắn chạy nhanh đem tiền nhận lấy. Hành hành hành, các ngươi là hiện tại liền đi xem sao. Trần Niên Miên còn muốn nói cái gì, Chu tử Cư lại nói. Hôm nay chúng ta trước không đi, ngươi đem các ngươi đội sản xuất vị trí nói cho chúng ta biết một chút, chúng ta đến lúc đó an bài người lại đây. Triệu Nguyên Trung cười ha hả nói, ta đây hai ngày này liền vẫn luôn đãi ở nhà chờ các ngươi. Tước định hào sau, Trần Niên Niên lại làm Triệu Nguyên Trung hỗ trợ đem quả hồng đối tới rồi trong xưởng. Xử lý rất này hai mươi mấy cân quả hồng đối Trần Niên Niên tới nói cũng không phải việc khó, nàng chính mình chưa chút tới ăn, dư lại liền bán cái mặt khác công nhân, này quả hồng đủ ngọt đủ mới mẻ, khẳng định sẽ có người mua. Cuối cùng, Chu Tử Cừ vẫn là mượn sưởng trưởng xe đạp, bởi vì bọn họ hai đến trở về trấn thượng tìm Tam gia. Triệu Nguyên Trung quả Hồng Lâm làm Trần Nhiên Nhiên trong lòng lại nổi lên kiếm tiền tâm tư, nàng nghĩ nếu là này bút sinh ý thành, kia nàng liền lập tức cho chính mình mua chiếc xe đạp. Lục Tử không có việc gì thời điểm liền ái ở trấn trên hạt chuyển động, chờ Trần Nhiên Nhiên tìm tới môn tới sau, hắn nhạc nói, nhanh như vậy ngươi lại có kiếm tiền biện pháp. Từ Trần Nhiên Nhiên cùng Tam gia cùng nhau hợp tác sau, Lục Tử đối nàng nói càng ngày càng bội phục. Hắn cảm thấy Trần Niên Niên một cái nông thôn nha đầu có thể nghĩ ra như vậy nhiều điểm tử, thật đúng là quá lợi hại. Mấy ngày này, hắn cũng đi theo tránh không ít tiền, tuy rằng so ra kém tam gia cùng Trần Niên Niên, nhưng lục tử vẫn là thập phần thỏa mãn. Hiện tại vừa thấy đến Trần Niên Niên, hắn liền cảm thấy người này là hắn thần tài, thần tài tới cấp hắn đưa tiền, hắn có thể không cao hứng sao. Trần Niên Niên liền thích lục tử này cổ cơ linh kính. Ta hôm nay ở huyện Thành gặp một cái bán trái cây lão nhân. Hắn nói nhà hắn tải vài mẫu quả hồng, ngươi tìm một cơ hội đi đem này đó quả hồng cấp thu mua đi. Lục tử vớt chính mình cầm nói, thu mua nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là nhiều như vậy, thu mua chúng ta muốn xử lý như thế nào đâu. Trái cây lại không giống mặt khác hàng khô, nếu là kéo đến nơi khác, thời gian dài khẳng định sẽ hư. Lục tử lo lắng vấn đề Trần Niên Niên đã sớm suy xét quá, nàng cười cười, chúng ta cũng không nhất định một hai phải bán mới mẻ trái cây a. Lục tử có điểm không hiểu, không bán mới mẻ trái cây kia bán gì, này trái cây còn không phải là mới, mẻ thời điểm mới kiếm tiền sao? bất quá lục tử không có giống trước kia như vậy, đối trần niên niên nói sinh ra nghi ngờ, thông qua thường xuyên tiếp xúc, hắn hiện tại ý tưởng cùng tam gia không sai biệt lắm, bọn họ đều cảm thấy trần niên niên cùng người bình thường không quá giống nhau, kiến thức rộng rãi, đầu óc cũng so người khác lợi hại nhiều, mỗi lần xem thường trần niên niên đều sẽ bị nàng vả mặt, dẫn tới lục tử hiện tại đối nàng là vô điều kiện tin tưởng. ngươi đoán xem? Lục tử gấp đến độ dậm chân, có điểm hưng phấn nói, ai ra, ngươi cũng đừng út út mở mở, mau nói cho ta biết đi. Hắn cấp khó dằn nổi bộ dáng làm trần nghiên nghiên cười cười, mới mẻ trái cây gửi thời gian đoạn, nếu là không thể kịp thời tìm được người mua, chúng ta đây liền mệnh lớn. Cho nên, ta quyết định đem này đó quả hồng trước làm thành mức hồng dẻo, như vậy không chỉ có lợi cho gửi, còn càng tốt bán một ít. Mức hồng dẻo loại này hàng khô, chính là người thành phố tiết nhất lễ lạc đi thân thăm bạn chuẩn bị lễ vật, bức cách cao thượng các bậc còn vô cùng có mặt mũi. Lục Tử may mắn ăn qua vài lần mức hồng dẻo, kia ngọt tư tư ừ. hương vị làm hắn đến nay dư vị vô cùng. Cung Tiêu xã mức hồng dẻo đều là dùng bình thủy tinh trang lên, một lọ năm đến tám rắc không đợi. Nếu là bọn họ thật có thể đem sinh ý làm thành, kia đã có thể có đến kiếm lời. Như thế cái hảo biện pháp, chính là ta cũng sẽ không làm mức hồng dẻo a. Trần Miên Miên hiếp hiếp mắt, không thể nào, làm mức hồng dẻo nhiều đơn giản a, này ngươi đều sẽ không. Lục Tử ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhà hắn lại không loại quả hồng, đương nhiên sẽ không làm kia ngọn ý Trần Niên Niên trước kia nghe trong nhà lão nhân đề qua Nhưng là nàng cũng không dám bảo đảm các nàng lần đầu tiên làm cái này liền sẽ thành công Nàng nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ngươi tìm cái thời gian đi trước lao nông trong nhà cùng hắn nói nói chuyện Sau đó trích mấy cái mức hồng dẻo trước thí nghiệm một chút Nếu là thành công, ngươi liền chiếu biện pháp làm Trần Niên Niên làm lục tử tìm giấy cùng bút, đem làm mức hồng dẻo bước đi nhất nhất viết xuống dưới Nay vẫn là Chu Tử Cừ lần đầu tiên thấy Trần Niên Niên viết chữ, cùng giống nhau nữ tử quên tú tự thể bất đồng, Trần Niên Niên bút lực mạnh mẽ, mỗi cái tự đều khí thế bằng bạc, thập phần đại khí. Nếu là không dưới một phen công phu khổ luyện, loại này chữ viết là vô luận như thế nào cũng không viết ra được tới. Ở Chu Tử Cừ trong mắt, Trần Niên Niên giống như là cái bảo tàng, mỗi lần đều có thể cho hắn tân kinh hỉ. Lục tử biểu tình càng là một chút cũng không hàm xúc, hắn tốt xấu cũng là đọc quá mấy năm thư người. Khẳng định có thể nhìn ra tốt xấu Trần Niên Niên kia tự thoạt nhìn so với hắn tam ca viết đến còn muốn hảo Thật là quá lợi hại Đối với lục tử sùng bái ánh mắt Trần Niên Niên thập phần hưởng thụ Vì luyện thành chiêu thức ấy hảo tự Nàng khi còn nhỏ chính là ăn không ít khổ Ra ra cái gì cũng tốt Chính là ở phương diện này đối nàng đặc biệt nghiêm khắc Kiên trì mười mấy năm Này tự khó coi mới là lạ Việc này đến mau chóng chứng thực Ngươi ngày mai liền đi lão nông nơi đó nhìn xem Lục tử liên tục gật đầu ta nhất định nghiêm khắc dựa theo người mặt trên yêu cầu làm. Trần Niên Niên nghĩ chính mình còn có hay không cái gì để xót địa phương, cuối cùng nàng lại bổ sung nói, quan trọng nhất một chút ta đã quên nói, quả hồng đế ngàn vạn muốn bảo lưu lại tới, bằng không dễ dàng có sâu. Lục tử chạy nhanh cầm bút ở phía sau lại bổ sung một ít, viết xong sau, hắn mặt bám một chút liền đỏ lên. Hai loại tự thể đặt ở cùng nhau đối lập thật sự là quá mánh liệt, hắn kia tự viết đến cùng cầu bò dường như. Ngay cả Chu tử cử cũng không nhịn cười lên tiếng. Lục tử tao đến chạy nhanh đem tờ giấy cấp thu hồi tới, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ giang nói thu mua sự tình giao cho ta, nhưng là tiêu thụ sự tình liền giao cho ngươi. Ta tam ca rất bận, hắn khẳng định sẽ không có thời gian giúp chúng ta. Chu tử cứ nói việc này ngươi không cần nhọc lòng, hảo hảo đem chúng ta công đạo cho ngươi sự tình hoàn thành liền hảo. Lục tử đối Chu tử cử thái độ không quá vừa lòng, rõ ràng là đại gia làm một trận như thế nào cảm giác hắn giống như là cái chạy chân. Sau đó. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cùng chạy chân cũng không gì khác nhau. Phân công vấn đề thương lượng hào lúc sau, Trần Niên Niên lại nói làm cho bọn họ hỗ trợ nhập hàng sự tình. Liêu Quý Hoa hỏi nhiều như vậy thứ, Trần Niên Niên quyết định lại bán một lần kem bảo vệ ra. Lục tử gãi gãi đầu, tam ca không ở, việc này ta cũng không làm chủ được, chờ hắn trở về ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Sự tình đều nói xong, Trần Niên Niên cùng Chu tử cử cũng chuẩn bị đi rồi. Chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở trong thành có việc ngươi tùy thời tới trong xưởng tìm chúng ta việc này giao cho lục tử tới làm Trần niên niên vẫn là thực yên tâm nàng cùng chu tử cử ở trong xưởng đi làm trực tiếp ra mặt thực dễ dàng bị người theo dõi Lục tử nhạy bén khéo đưa đẩy đến lúc đó khẳng định có thể đem sự tình nói hảo chỉ cần là kiếm tiền sự tình, lục tử đều thập phần có nhiệt tình cách thiên sáng sớm hắn liền cưới lao tôn xe đi Trần niên niên nói địa phương ngoan ngoãn, kia lão nông quả nhiên chưa nói dối nhà hắn thật sự có thật lớn một mảnh quả lâm Lục Tử đi thời điểm Triệu Nguyên Trung đội sản xuất tiểu hài tử đang ở quả trong rừng cười hì hì chích quả hồng. Bọn họ đem hai xuống quả hồng cắn hai khẩu sau liền tùy ý ném tới trên mặt đất. Sau đó lại đi tháo xuống một cái. Ở Lục Tử trong mắt này đó quả hồng nhưng đều là trắng bóng bạc. Đối mặt này đàn tiểu hài tử lãng phí hành vi, hắn này trong lòng đau đến như là ở lấy máu. Này phiến quả lâm vẫn luôn là Triệu Nguyên Trung tôn tử ở chiếu cố. Một cái trai trai hài tử chiếu cố lớn như vậy phiến quả lâm có thể nghĩ có bao nhiêu vất vả. Triệu Nguyên Trung thở phì phì mắng chửi người, nay đàn tiểu hài tử lại một cái cũng không sợ hắn. Địa chủ lao ra mắng chửi người, đại gia mau đánh hắn, mau đánh hắn. Cũng không biết là ai mang đầu, tiểu hài tử đem trong tay cầm quả hồng một người tiếp một người hướng triệu Nguyên Trung trên tay ném. Triệu Nguyên Trung vốn dĩ liền thành phần không tốt, nơi nào còn dám đánh trả, chỉ phải ôm lấy đầu mình nơi nơi tán loạn. Tiểu hài tử ha ha ha cười, tiêu đắc ý bộ dáng giống như là đánh thắng trận tướng quân. Lục Tử thật là chưa thấy qua như vậy nghịch ngợm tiểu hài tử, tùy tay túm lên một cây gậy vấy vẫy, làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng mới đem này đàn tiểu hài tử cấp dọa chạy. Triệu Nguyên Trung xin lỗi nói, làm ngươi chê cười. Lục Tử trong thôn có cái cùng Triệu Nguyên Trung giống nhau địa chủ lao ra, nhặt tử quá đến cùng Triệu Nguyên Trung không sai biệt lắm, đi đến nơi nào đều là mọi người đòi đánh đối tượng, toàn gia đều bị đánh thượng phần tử xấu nhãn. Lục Tử là nghèo khổ lao động nhân dân sinh ra, đối với bóc lột bọn họ địa chủ Hắn cũng đánh tâm nhãn chẳng ghét. Bất quá triệu nguyên trung hiện tại là thật sự đáng thương, lục tử là tới cùng hắn nói sinh ý, tự nhiên sẽ không cùng hắn không qua được. Ta lần này là đại biểu chúng ta trong xưởng tới nói thu mua công tác, ngươi nhìn xem việc này yêu cầu cùng các ngươi đội sản xuất lãnh đạo nói nói chuyện sao. Lục tử làm bộ làm tịch nói. Phần 51. Hắn chính là trải qua không ít chuyện như vậy, có chính đáng tên tuổi, là có thể hù trụ này đó cái gì cũng không hiểu người, để tránh bại lộ chính mình chân chính mục đích. Triệu Nguyên Trung lắc lắc đầu, đội sản xuất nhân tài sẽ không quản hắn chết sống đâu, nếu là biết có người ở hắn nơi này thu mua trái cây, khẳng định sẽ đến phân một ly canh, hắn mới không muốn. Không cần tiếp xúc đội sản xuất, việc này chính hợp lục tử tâm ý. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền trước nói chuyện giá sự, Ngươi này hai mẫu quả hồng tính xuống dưới ít nhất có hơn một ngàn cân, nếu là chúng ta toàn muốn, này giá thế nào cũng nhân tiện nghi một chút. Lục tử còn nghĩ chính mình nên nói cái cái gì giới thích hợp, Triệu Nguyên Trung lại lắc lắc đầu. Ta không cần tiền. Không cần tiền. Lục tử có điểm há hốc mồm, vậy ngươi muốn cái gì? Triệu Nguyên Trung Như cũng là cái kia giản dị tươi cười, các ngươi cho ta 300 cân lương thực là được. Nhà hắn có tam khẩu người, lão lao, bệnh bệnh, tiểu nhân tiểu, vấn đề lớn nhất chính là không có sức lao động, tránh không đến công điểm, phân không đến lương thực. Mỗi lần đi cung tiêu xã đổi điểm lương thực, nơi đó người đều sẽ cho bọn hắn sắc mặt, thậm chí thật nhiều thứ rõ ràng còn có lương đều sẽ không bán cho bọn họ. Tiền đối với hiện tại bọn họ tới nói tác dụng cũng không lớn, hắn chỉ nghĩ muốn lương thực. Lục tử có bán lương thực con đường, lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, 300 cân lương thực hắn vẫn là có thể lộng tới. Đừng nói, dùng lương thực đổi quả hồng thật đúng là cái ý kiến hay, không có tiền tài giao dịch, người khác cũng bắt không được bọn họ nhược điểm. Hành, liền ấn ngươi nói làm, bất quá này lương thực ta không thể lập tức cho ngươi, đạt được phê thứ. Triệu nguyên trung thực kích động, chỉ cần hắn lương thực, gì đều hảo thuyết. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng lục tử lập tức đem lương thực đều cho hắn, đội sản xuất người tất cả đều là thổ phỉ, lương thực nhiều hắn cũng thủ không được. Sự tình cứ như vậy nói hảo, đi thời điểm, lục tử lại hái được một ít quả hồng, chuẩn bị bắt được trấn trên đi làm thí nghiệm. Lục tử mua sắm sự tình làm được hừng hực khí thế, Trần Niên Niên bên này cũng không nhàn rỗi Nguồn cung cấp sự tình giao cho lục tử, bán ra sự tình nàng liền giao cho Chu Tử Cử. Mà nàng đâu, liền phải phụ trách làm đóng gói bình. chương 48 về nhà Mức hồng dẻo cần thiết phải hảo hảo phong kín mới có thể hoàn hảo bảo tồn, hiện tại không có chân không kỹ thuật, chỉ có thể dùng bình. Chính là như vậy nhiều mức hồng dẻo, nếu là tất cả đều dùng pha lê bình trang lên, thế tất sẽ đại đại tăng lên phí tổn. Một người bình thường đính làm như vậy nhiều pha lê bình, cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi, ở đóng gói mặt trên Trần Niên Niên còn phải tưởng điểm mặt khác biện pháp. Trần Niên Niên nghĩ, nghĩ nàng làm mức hồng dẻo chính là vì cung tiêu xã cùng thường trưởng cung cấp nguồn cung cấp, làm gì một hai phải đem này đó mức hồng dẻo đóng gói lên đâu chỉ cần bảo đảm hoàn hảo không tổn hao gì chất lượng vượt qua thử thách mặt khác căn bản là không phải nàng nên nhọc lòng vấn đề đến lúc đó nàng liền đi mua mấy cái rau ngâm dùng đại lưu đem mức hồng dẻo mật trang lên là được mức hồng dẻo có thể gửi thật lâu năm nay ăn tết thời điểm trần nghiên nghiên lại làm lục tử đem này đó hóa kéo đến nơi khác đến lúc đó khẳng định là cung không đủ cầu nàng hỏi hỏi chu từ cử ở bảo đảm chuyện này được không dưới tình huống Nàng lại một lần trở về Trấn Trên. Nàng trước kia ở Trấn Trên chợ đen phụ cận nhìn đến quá một nhà bán lưu cửa hàng, dị vãng đi ngang qua nàng cũng chưa quá để ý, lần này trở về chuyên môn đi cái kia cửa hàng. Lão bản là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, lời nói không quá nhiều, cũng không yêu cùng người bắt chuyện, hỏi Trần Niên Niên yêu cầu sau, hai người liền bắt đầu nói giá. Trần Niên Niên muốn lưu không sai biệt lắm có nửa người cao, mỗi cái lưu ước chừng có thể trang 30 cân tài hưu. Phơi khô mức hồng dẻo trọng lượng sẽ đại đại co lại, Trần Niên Niên đánh giá làm 20 cái lưu, lão bản tổng cộng thu nàng 10 đồng tiền. 20 cái lưu Trần Niên Niên một người khẳng định là mang không đi, nàng đi lão tôn nơi đó chạm chạm vật khí, vừa vận lục tử cũng ở, vì thế nàng đã kêu lục tử khi nào có rảnh đi đem kia mấy cái lưu cấp vận trở về, nếu là không đủ liền ở mua mấy cái. Vận lưu nhưng thật ra việc nhỏ, lúc này lục tử gặp tân nan đề. Tiếp cận 2.000 cân quả hồng toàn làm hắn một người làm thành mức hồng dẻo hắn nơi nào có thể vội đến lại đây, nay còn phải tìm mấy cái giúp đỡ. Việc này làm Trần Niên Niên cũng thực khó xử, Tổng không có khả năng làm nàng đi Trần Gia Loan đem Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng đều mang đến đi. Mức hồng dẻo không phải một sớm một chiều có thể làm thành, nếu là các nàng gọi bọn họ tới, khẳng định đến ở Trấn Trên Đãi thật lâu, nay ở hiện tại khẳng định là không cho phép. Nay không lay động minh là nói cho đại gia các nàng trong nhà có vấn đề sao. Lục tử nhìn thoáng qua Trần Niên Niên, thử nói, muốn nói tìm người ta nhưng thật ra có thể tìm được mấy cái, nhưng là tổng không thể để cho người khác bạch bạch giúp chúng ta làm việc đi. Lục tử làm việc này làm thật lâu, kết bạn người cũng so Trần Niên Niên nhiều, hắn tự nhiên có thể tìm người hỗ trợ, hơn nữa đều là cái loại này miệng đặc biệt bền chắc người. Bất quá này tìm người hỗ trợ cũng đến cấp chỗ tốt ta, bằng không ai vui. Hắn như vậy vừa nói, Trần Niên Niên cũng liền minh bạch, nàng chỉ là một chương miệng đem sự tình cấp công đạo đi xuống. Lại chưa cho lục tử cũng đủ tài chính Dẫn tới một gặp được bất luận vấn đề gì làm mức hồng dẻo sự tình liền sẽ chỉ trệ không tiến Đầu to đều là Trần Niên Niên kiếm Lục tử một cái chạy chân Trăm triệu không có thế Trần Niên Niên lấy tiền đạo lý Trần Niên Niên hai lời chưa nói cầm 50 đồng tiền cấp lục tử Này đó tiền ngươi chưa cầm Nếu là không đủ ngươi lại đến tìm ta muốn Ta ở trong thành đi không khai Lương thực cùng thỉnh người sự tình liền giao cho ngươi 50 đồng tiền không phải số lượng nhỏ Trần Niên Niên có thể như vậy trực tiếp xong xuôi đem tiền cho hắn, vậy chứng minh rồi Trần Niên Niên đối hắn Lục Tử là tuyệt đối tín nhiệm. Dĩ vãng đều là cùng Tam Gia làm một trận, Lục Tử sự tình gì đều là nghe Tam Gia chỉ huy. Hiện tại Trần Niên Niên đem sở hữu sự tình đều giao cho hắn, lập tức làm trên người hắn gánh nặng đều trọng không ít. Cứ việc trách nhiệm biến trọng, nhưng Lục Tử cả người đều thực kích động. Hắn tưởng chính mình nhất định phải đem việc này làm hảo, nhưng ngàn vạn không thể cô phụ Trần Niên Niên đối hắn tín nhiệm. Lục Tử, hảo hảo làm. Chờ tranh tiền, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Lục Tử Vô vô chính mình ngực, "Ngươi yên tâm, cái này ta khẳng định sẽ đem sự tình làm được thỏa thỏa." Trần Niên Miên cảm thấy nếu nàng là lão bản, nhất định sẽ thực thích lục tử loại này công nhân. Trừ bỏ tài chính, còn lại đều không cần nàng tới nhúng tay, này đối nàng tới nói thật đúng là quá nhẹ nhàng. Nháy mắt, liền đến thu hoạch vụ thu thời điểm, thiên không lượng thời điểm, Trần Phú Quốc liền đem Trần Gia Loan Sở hưu tráng lao động đều kêu lên. Lại là một năm được mùa quý. Bị kêu lên người trên mặt không có một tia bất mãn, nghĩ đến sau đó không lâu là có thể phân đến lương thực, bọn họ trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười. Đặc biệt là đám kia thanh niên trí thức, ở Trần Gia loan đái lâu như vậy, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn dung nhập cái này hoàn cảnh. Mấy ngày này bọn họ lương thực đều ăn đến không sai biệt lắm, thật nhiều người đều ra mặt dạy đi Trần Phú Quốc nơi đó mở lương. Năm nay bọn họ đội sản xuất lúa nước cao lương đều so năm rồi lớn lên càng tốt, mỗi mẫu sản lượng đều gia tăng rồi một ít. Cũng không biết đến lúc đó bọn họ có thể hay không đa phần một chút. Bắt đầu làm việc thời điểm, Đao Tiểu Điểm nhiệt tình vãn trụ Tôn Tuệ Phương Tây, từ Trần Niên Niên đi rồi, nàng hai nhưng thật ra trô đến cùng thân mâu nữ dường như. Azi, ta đây là lần đầu tiên cắt lúa nước, đợi chút ngươi nhất định phải giao giao ta. Tôn Tuệ Phương cười cười, không phải cái gì việc khó, chờ ta đem phân cho ta mà thu xong, liền tới giúp ngươi. Đao Tiểu Điểm cảm kích gật gật đầu, như vậy đại một mảnh lúa nước, nàng khẳng định là cắt không xong. Tôn tuệ phương có thể hỗ trợ thật sự là quá tốt. Đợi chút sử dụng người hái thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận, đừng bắt tay cấp cắt. Tôn tuệ phương dặn dò nàng một câu. Đao tiểu điểm rơ rơ lên đầu, a Di, ngươi yên tâm, ta không như vậy buồn. Tôn tuệ phương cười cười, ký ức về tới thật lâu trước kia. Khi đó ta dặn dò thiên hoàng, hắn cũng là như vậy nói, chính là ai biết quay đầu hắn liền đem chính mình tay cấp cắt. Ngươi chú ý xem, hắn hiện tại ngón tay thượng đều còn có bị đau cắt lưu lại vết xéo đầu. Đào Tiểu Điềm rất ít nghe nàng đàm luận Trần Thiên Hoàng chuyện quá khứ, nghe được Tôn Tuệ Phương miêu tả, nàng tưởng Trần Thiên Hoàng lúc trước nhất định cũng là cái khí phách hăng hái thiếu niên lang. Nàng nếu là sớm chút nhận thức Trần Thiên Hoàng thì tốt rồi. Cái này ý tưởng một toát ra tới Đào Tiểu Điềm liền chạy nhanh lắc lắc đầu, tuy rằng nàng thích Trần Thiên Hoàng, nhưng kêu nàng sớm mấy năm đến nông thôn tới chịu khổ, nàng là một chút cũng không muốn. Tôn Tuệ Phương cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, đảo mắt nàng lại đem đề tài đưa tới Trần Nghiên Nghiên trên người. Cũng không biết miên miên đi trong thành lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại nhìn xem. Từ chấn miên miên vào trong thành sau, Tôn Tuệ Phương liền không ngủ quá một ngày an ổn rác. Không phải nhọc lòng đây là nhọc lòng kia, Trần Thiên Hoàng khuyên thật nhiều thứ cũng không có thể làm nàng giải sầu, cuối cùng cũng lười đến đang nói cái gì. Lời này nàng đối đảo tiểu điểm cũng nói thật nhiều lần, đào tiểu điểm trước sau như một nói, nàng mới đi trong sưởng, khẳng định sẽ có rất nhiều không hiểu địa phương yêu cầu học tập, không có thời gian trở về xem chúng ta cũng là thực bình thường. Ngươi nói cũng đúng, Huống hồ hiện tại trở về khẳng định là muốn bắt đầu làm việc, còn không bằng đại ở trong thành. Mọi người đều hâm mộ người thành phố còn không phải là nguyên nhân này sao, không cần ngày phơi, không cần vũ xối, nhật tử quá đến nhiều vui sướng. Đao tiểu điểm nghĩ thầm, nếu đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ không ở ngay lúc này trở về. Đúng là được mùa thời điểm, trở về khẳng định phải bị đội trưởng bắt lính. Thời tiết như vậy nhiệt, muốn trên mặt đất phơi một ngày, mặt bị phơi đen không nói. Liên thủ thượng đều cho nàng phơi rất một tầng ra. Nếu là mới đến lúc ấy nhật tử như vậy khổ, đao tiểu điểm chỉ sợ đã sớm khóc sức mướt. Hoàn cảnh thật đúng là có thể thay đổi một người ý chí, giống nàng như vậy kiều khí một người, hiện tại đều có thể trở nên như vậy kiên cường, thật là quá không thể tưởng tượng. Trần Niên Niên ý tưởng thật đúng là kêu đảo tiểu điểm đoán chúng hơn phân nửa, lúc trước không trở về, là bởi vì muốn vội vàng làm mức hồng dẻo sự. Sau lại không quay về xác thật là bởi vì nàng biết hiện tại đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm. Cho nên cô ý đại ở trong thành. Ngày thường làm việc nàng chính là một chút cũng không lười biếng, nhưng là loại này thời tiết làm nàng đi đoạt lấy thu, nàng khẳng định sẽ không vui. Đã có lý do chính đáng đại ở trong thành, kia nàng khẳng định là sẽ không trở về. Đánh giá thu hoạch vụ thu thời gian đã qua sau, Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử ở một cái song hưu ngày thời điểm cưỡi xe đạp đi trở về. Lộ trình quá dài, Trần Niên Niên quyết định cùng Chu Tử Cử một người kỵ một chiếc. Trần Niên Niên vốn dĩ liền sẽ kỵ xe đạp, nghỉ thời điểm nàng quấn lấy Chu tử cử, làm hắn giáo giáo chính mình. Không trong chốc lát công phu liền học được sau, Chu tử cử còn một cái kính khen nàng thông minh. Trần Niên Niên ra mặt giày tiếp nhận rồi hắn ca ngợi, làm chính mình hình tượng ở Chu tử cử trong lòng lại cao một đoạn. Cưới người khác xe đạp trước sau kém một chút cảm giác, Trần Niên Niên nghĩ chính mình lần này trở về Trần Gia Loan sau vẫn là đến lấy điểm tiền vào thành cho chính mình mua chiếc xe. Trần Gia Loan người lúc này nhàn dỗi không có việc gì, liền ở cửa thôn đại cây hỏe tiểu hỏe lệnh. Thật ra các nàng liền thấy hai cái kỵ xe đạp người. Nam vừa thấy liền biết là chu tử cử, đến nôi cái kia nữ, nhưng thật ra làm các nàng không dám xác định. Trần Niên Niên là ở Trần Gia loan lớn lên hài tử, những người này sao có thể không nhận ra nàng. Bất quá là thấy nàng kỵ cái xe đạp không thể tin được thôi. chu tử cừ một cái trong thành tới thanh niên trí thức sẽ kỵ xe đạp là một chút cũng không cho người ngoài y mớn, chính là Trần Niên Niên nàng như thế nào cũng sẽ. Mấy cái phụ nhân khoa trương nhìn nàng nói, ta má ơi! Thật đúng là niên niên, niên niên ngươi gì thời điểm học được kỵ này cục sát? di cục sát, nhân ra cái này kêu xe đạp, vừa nghe liền biết ngươi không biết nhìn hàng. Trần niên niên cười cười, ta cũng là gần nhất mới học được. Gần nhất mới học được liền dám cưới, niên niên ngươi thật đúng là năng lực. Ngươi nói ngươi nhà đầu này, như vậy đi lâu như vậy cũng không trở lại nhìn xem, mẹ ngươi chính là lo lắng hỏng rồi. Trần niên niên gật gật đầu, các vị thúc ba thím, ta liền đi trước, đã trở lại còn phải đi đội trưởng nơi đó hội báo công tác đâu. Nàng thốt ra lời này, đại gia mới nhớ tới nàng lúc trước là như thế nào tiến thành. Chờ nàng đi trong thành Vài Thiên, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi thời điểm, Trần Phú Quốc mới đứng ra đem việc này nói cho đại gia, chiêu này tiền trảm hậu tấu chính là đem Trần Gia Loan tất cả mọi người tức điên. Nay Trần Gia Loan nhiều người như vậy tuyển ai đi không tốt, làm gì muốn tuyển nàng Trần Nhiên Nhiên, lại còn có gạt không cho các nàng biết, Trần Phú Quốc cái này đại đội trưởng thật đúng là quá bất công. Phần 52. Nhưng lời này các nàng lăng là không dám nói. Trần Phú Quốc kia xú tính tình ai không biết, đại gia nếu là cùng hắn mạnh bạo, hắn khẳng định lại sẽ nói các nàng không phục tổ chức quảng giáo, cho các nàng mang các loại mũ, này ai có thể thừa nhận được. Cho nên trong lòng lại không vui, cũng chỉ có thể ở tôn tuệ phương trước mặt nói hai câu, thật muốn đi Trần Phú Quốc trước mặt phản đối các nàng vẫn là không dám. Nay vào mấy ngày thành, người thật đúng là không giống nhau, kia bộ dáng càng ngày càng thủy linh không nói, trên người quần áo cũng ăn mặc so với chúng ta những người này hảo, các ngươi cẩn thận nhìn kia kiểu dáng ta còn không có ở chấn trên cung tiêu xã thấy Quá. Cũng không phải là sao, ngay cả tôn tuệ phương nhật tử cũng càng ngày càng thoải mái, trước kia nhìn chúng ta cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, hiện tại nhân ra đi đường đều phải mang phong, cả ngày cười tủm tỉm giống như ai không biết trong nhà nàng nữ nhi tiền đồ giống nhau. Ở tiền đồ kia cũng là phải gả người, nàng tôn tuệ phương có gì đắc ý. Nói đến gả chồng, đại gia lại nghĩ tới trần nghiên nghiên khắc phu sự, hơn nữa các nàng ra đem Lý Thúy Lan đắc tội, Chẳng sợ Trần Niên Niên lại thần khí cũng không ai dám tới cửa cầu hôn. Như vậy tưởng tượng, các nàng trong lòng tựa hồ mới dễ chịu một ít. Nhưng mà có mấy cái trong nhà nhi tử không thành thân, tâm tư lại bắt đầu lung lay lên. Hiện tại Trần Niên Niên ở trong thành có công tác, nếu là đem nàng cưới vào cửa, trong nhà kia nhật tử miễn bản thật tốt qua. chương 49 đệ 49 chương. Trần Niên Niên cùng Chu Tử cử đi trước một chuyến Trần Phú Quốc nơi đó. Không đợi Trần Phú Quốc hỏi cái gì, Trần Niên Niên liền vẻ mặt tự trách nói. Đội trưởng, ta thật là thật xin lỗi ta đội sản xuất. Nghe được tại đây lời nói, Trần Phú Quốc trong lòng lộn bột một chút, theo sát mày liền nhíu lại. Trước nói rõ ràng là chuyện như thế nào, như thế nào liền thực xin lỗi chúng ta đội sản xuất, chẳng lẽ là người kia trong xưởng công tác ném. Trần Niên Niên lắc lắc đầu, cùng ta công tác không quan hệ, ta chính là cảm thấy chính mình trước hai ngày đội sản xuất gặt gấp không trở về, cho nên có chút băn khoăn. Trần Phú Quốc trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bao lớn điểm sự à, làm cho lúc kinh lúc giống. Nàng một cái tiểu cô nương có trở về hay không tới lại có quan hệ gì, chẳng lẽ không có nàng thu hoạch vụ thu liền không thành công sao, Trần Gia Loan còn có như vậy bao lớn các lao ra ở, này nơi nào tính chuyện gì. Ngươi là đi trong thành công tác, lại không phải đi chơi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe những người đó nói hiệu nói vượng. Trần Phú Quốc căn bản không hướng phương diện này nghĩ tới, nhưng không chịu nổi Trần Gia Loan những người khác sẽ có ý nghĩ như vậy, trước hai ngày hắn liền nghe thấy quá vài lần, còn chuyên môn đem người cấp răng dạy. Trần Niên Niên thực cảm động, chỉ cần đội trưởng ngươi lý giải ta là được. Ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta còn không biết ngươi là cái cái dạng gì người sao. Trần Gia loan trẻ tuổi liền không mấy cái có thể có ngươi cần mẫn. Trần Niên Niên vui vẻ nhạc, theo sau lại từ chính mình màu xanh lục tiểu túi sách lấy ra hai bình trái cây đồ hộp đưa cho Trần Phú Quốc. Đội trưởng, đây là ta ở trong xưởng cho ngươi ra mấy cái tiểu hài tử mua đồ hộp, ngươi đợi chút lấy về đi cho bọn hắn nếm thử, hương vị như ngọt. Trần Phú Quốc không nghĩ tới Trần Niên Niên sẽ hào phóng như vậy, loại này đồ hộp bọn họ cung tiêu xã một lọ đến lấy lòng mấy mau đâu, quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể ăn thượng một ngụm. Ngươi nói ngươi mua này làm gì, này không phải phí tiền sao. Đội trưởng, ngươi liền nhận lấy đi, nếu không phải ngươi đem này danh ngạch cho ta, ta sao có thể vào thành đi công tác trường kiến thức, ta là xưởng đồ hộp công nhân, mua đồ hộp khẳng định có ưu đãi, cái này không phải thực quý, ngươi mau nhận lấy, nếu như bị người thấy đã có thể không hảo. Trần Niên Niên là thiệt tình cảm tại Trần Phú Quốc, từ Tôn Tuệ Phương cùng Trần Quý Tài Ly hôn sau, hắn vẫn luôn giúp thực các nàng ra rất nhiều vội, đưa hai cái đồ hộp đối nàng tới nói thật không tính cái gì. Trần Phú Quốc nói, ngươi đều nói như vậy, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy. Hắn thực thích Trần Niên Niên loại này tri ân báo đáp người, xem nàng này biểu hiện, lúc trước đem này danh ngạch cho nàng thật đúng là không sai. Đội trưởng, ngài lại giúp ta cái vội, ta ở trong xưởng làm một tháng, trong xưởng cho ta đã phát tiền lương. Ta chuẩn bị đem các hương thân cho ta mượn tiền đều còn. Giống bọn họ loại này huyện thành, một tháng tiền lương nhiều nhất bất quá 20 mấy thối. Trần Niên Niên mượn như vậy nhiều tiền, như thế nào nhanh như vậy là có thể còn thượng. Trần Phú Quốc ở buồn bực cái gì? Trần Niên Niên khẳng định là biết đến. Nàng giải thích nói, đội trưởng, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Trừ bỏ tiền lương, dư lại tiền ta đều chuẩn bị tìm Chu Thanh Niên chi thức mượn. Các hương thân đều không dễ dàng, này tiền vẫn là sớm chút còn cho các nàng hảo. Biết Trần Niên Niên tiền là như thế nào tới, Trần Phú Quốc trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trần Niên Niên vào thành sau, xác thật có hảo những người này tới tìm Trần Phú Quốc, hỏi Trần Niên Niên cái gì có thể đem tiền còn cho bọn hắn. Mỗi người mượn tiền đều không tính nhiều, nhưng là lấy về tới trong lòng vẫn là muốn kiên định một ít. Trần Phú Quốc mượn một khối tiền bị trong nhà tức phụ nói đã lâu, hiện tại Trần Niên Niên còn trở về, hắn áp lực cũng ít đi một chút. Hành, chờ ngày mai bắt đầu làm việc thời điểm, ta liền cho bọn hắn nói hạ việc này. Sự tình xử lý tốt, Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử liền cáo tử, Trần Phú Quốc vui tươi hớn hở đem hai người tiễn đi sau, trong lòng đột nhiên toát ra cái nghi vấn. Trần Niên Niên tới tìm hắn là nói trả tiền sự, kia Chu Tử Cử tới tìm hắn là muốn làm sao. Từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, thật đúng là quá kỳ quái. Trần Phú Quốc lại đi ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, nơi xa Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử ly thật sự gần, hai người lại nói lại cười còn rất thân mật. Hắn thao xuống chính mình ngủ, gãi gãi chính mình đầu. Hậu chi hậu rất tưởng, này hai người không phải là ở xử đối tượng đi. Trần Phú Quốc cảm giác chính mình phát hiện cái gì khó lường sự tình, nhưng theo sau tưởng tượng, trong thành tới thanh niên trí thức cùng bọn họ người địa phương xử đối tượng sự tình nhìn mãi quen mắt, này có cái gì hảo kỳ quái. Hiện tại lại không phải trước kia cái loại này nên đại, tự do yêu đương là hẳn là cổ vũ cùng đề sướng. Hai đứa nhỏ đều như vậy ưu tú, xử đối tượng thật là quá bình thường bất quá. Trần Niên Niên về đến nhà thời điểm, Tôn Tuệ Phương đang ở Vì Gà. Nghe được nàng thanh âm khi, Tôn Tuệ Phương còn có điểm không thể tin được. Niên niên, thật là ngươi đã trở lại sao? Trần Niên Niên cười qua đi vãn trụ nàng cánh tay, không phải ta còn có thể là ai? Tôn Tuệ Phương cũng đi theo cười, cười cười nàng liền đỏ mắt. Như thế nào gầy nhiều như vậy? Trần Niên Niên cảm thấy nàng mẹ thật đúng là mở to mắt nói dối điển hình, sường đồ hộp sống có thể so làm ruộng nhẹ nhàng nhiều, mỗi ngày có thể ấn đi làm tan tầm, cuối tuần còn có song hưu, nhật tử mỹ đến nàng đều mau trường bụng đia nhỏ sao có thể sẽ gầy? bất quá làm mẫu thân đều là như thế này, tổng cảm thấy hài tử sẽ ở bên ngoài chịu khổ. Trần Niên Niên không có cãi lại. Tôn Tuệ Phương dùng thô ráp bàn tay vớt ve Trần Niên Niên mặt, kia viên vẫn luôn bất an tâm cuối cùng là rơi xuống thật chỗ. công tác có mệt hay không? ở nơi đó còn thói quen sao? Trần Niên Niên nói, không mệt, không mệt, ta thích đứng năng lực cường, thói quen thật sự mau. hơn nữa trong xưởng đồng sự đều không tồi, các nàng giúp ta rất nhiều vội. vậy là tốt rồi. Từ Trần Niên Nhiên khí sắp tới xem, nàng lời nói khẳng định là thật sự, chỉ cần nàng ở trong thành quá đến không tồi, Tôn Tuệ Phương tự nhiên cũng liền vui vẻ. Mẹ, như thế nào không thấy ta ca? Trần Thiên Hoàng không có việc gì đều là đãi ở nhà, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái. Nói lên Trần Thiên Hoàng, Tôn Tuệ Phương cũng đi theo cười cười, hắn bồi tiểu điểm đi trong sông chào cá. Gì? Nàng ca thế nhưng bồi đào tiểu điểm bắt cá đi. Xem ra nàng không ở mấy ngày này, nàng ca cùng đào tiểu điểm phát triển đến không tồi thế nhưng đều có thể cuốn lấy nàng ca đi bắt cá. mới vừa nghĩ như vậy, cửa liền truyền đến Đào Tiểu Điểm cùng Trần Thiên Hoàng nói chuyện thanh âm. vừa rồi cái kia cá lớn cư nhiên liền như vậy chạy, thật là quá đáng tiếc. Trần Thiên Hoàng ảo nao nói, ta chừa tay, bằng không nhất định sẽ không làm nó chạy. Đào Tiểu Điểm cười tủm tỉm nói, bắt hai điều, Thiên Hoàng ca ngươi đã rất lợi hại, ta đã lâu không ăn cá, buổi tối làm cá ăn đi. ta nghe A Di nói, ngươi còn rất sẽ nấu cơm, kia này cá đã có thể giao cho ngươi. Đao Tiểu Điềm lại nhảy nói một đống, Trần Thiên Hoàng còn chưa nói cái gì đâu, Trần Niên Niên nhưng thật ra nhịn không được nở nụ cười. Đao Tiểu Điềm thấy nàng đầu tiên là cảm thấy kinh hỉ, theo sóc nhưng thật ra có điểm ngưỡng ngùng. Trần Thiên Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, Niên Niên đã trở lại, vừa lúc này hai con cá phái thượng công dụng. Trần Thiên Hoàng không có tôn tuệ phương như vậy cảm tính, Trần Niên Niên đã trở lại, hắn cũng rất vui vẻ, nhưng cũng không đến mức giống tôn tuệ phương như vậy kích động. Biết Trần Niên Niên cùng Đào Tiểu Điềm có lặng lẽ lời muốn nói, Trần Thiên Hoàng tự giác đem cá nhắc tới phòng bếp xử lý, Tôn Tuệ Phương cũng đi theo đi đánh xuống tay. Đám người vừa đi, Trần Niên Niên liền đối với Đào Tiểu Điềm là mặt quỷ, Đào Tiểu Điềm đồng chí, thành thật công đạo ngươi cùng ta ca phát triển đến nào một bước. Đào Tiểu Điềm bối quá thân ngồi vào trong viện trên ghế, hải, đừng nói nữa, cảm giác ngươi ca đối ta liền cùng đối với ngươi không sai biệt lắm, đem ta đương cái muội muội dường như. Trần Niên Niên phủ nhận nói. Ta ca cũng sẽ không đổi ta đi trong sông chảo cá. Nhắc tới việc này, đào tiểu điểm liền càng phiên muộn, đó là ta truyền hắn rất nhiều lần hắn mới đáp ứng. Trần Niên Niên không cho là đúng, đổi lại người khác, chính là triển hắn một trăm lần hắn cũng không vui, tiểu điểm ngươi cố lên, ta thực xem trọng ngươi Nga. Thật vậy chăng? Trần Niên Niên gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, Trần Thiên Hoàng Bởi vì chính mình chân sự tình, vẫn là rất tự ti. Hiện tại hắn không quá thích cùng người khác giao lưu, đối với làm ai sự tình cũng thực bài xích. Nếu là làm hắn cùng mặt khác cô nương làm một trận cái cái gì hắn bảo đảm không vui. Sơ cá đối với những người khác tới nói không phải cái gì về khó, nhưng đối Trần Thiên Hoàng tới nói liền không giống nhau. Kia cá ở trong sông là phi thường linh hoạt, hắn một cái quẻ chân người nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể bắt lấy. Đáp ứng đi trong sông sơ cá, liền ý nghĩa muốn đem chính mình khuyết điểm bại lộ ra tới. Có thể làm được này một bước, vậy chứng minh đảo tiểu điểm ở Trần Thiên Hoàng trong lòng vẫn là thực không giống nhau. Giống Trần Thiên Hoàng người như vậy, Thử tiếp thu người khác thời điểm, liền nhất định sẽ đi trước tiếp thu chính mình không hoàn mỹ. Đào tiểu điểm có điểm đặc ý, ta cũng rất xem trọng chính mình, ngươi chờ, ta sớm hay muộn muốn cho ngươi ca thích thượng ta, dù sao ta còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian. Chắc hai điều bánh quai trèo biện cô nương lúc này trên mặt mang theo nhất định phải được ý cười, tươi cười sán lạn đến cùng bầu trời Thái Dương có đến một so. Trần Niên Niên nghĩ thầm, nàng ca nếu thật cùng đào tiểu điểm thành, kia cũng coi như là hắn đời trước đã tu luyện phúc phận. Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử xử đối tượng sự, người trong nhà cơ bản đều là cam chịu, hai người cũng không cất giấu, Chu Tử Cừ ở trong ký túc xá đãi một lát liền chạy nhanh lại đây. Nguyên bản hắn còn nghĩ xem Trần Niên Niên trong nhà có không có gì yêu cầu hỗ trợ, chính là tôn tuệ phương lăng là gì cũng không làm hắn làm. Cảm giác chính mình bị ghét bỏ Chu Tử Cử quay đầu lại bất đắc dị hướng về phía Trần Niên Niên buông tay, đều tới Trần Gia loan lâu như vậy, việc nhà nông hắn đều là có khả năng. Như thế nào liền một chút biểu hiện cơ hội cũng không muốn cho hắn đâu. Trần Niên Niên mừng rỡ gãi gãi hắn cằm, ngươi xem ta mẹ nhiều thương ngươi, cái gì sống đều không cho ngươi làm, ngươi đi xem mặt khác xử đối tượng người. Một đôi so ngươi khẳng định liền đặc biệt thấy đủ. Cam chuyên đến vài phần ngứa ý chu tử cử cầm tay nàng, đi theo cười cười, người khác đối tượng đều không có ta đối tượng xinh đẹp, ta đương nhiên thấy đủ. Lời này khen đến Trần Niên Niên trong lòng mỹ tư tư, không phải nàng khoe khoang, lúc trước đi học thời điểm truy nàng người như nhiều. Đáng tiếc nàng một cái cũng chưa coi trọng. Có một số việc ở không có đã đến thời điểm, vĩnh viễn không biết sẽ như thế nào phát triển, đánh chết Trần Nhiên Nhiên, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở lại cái này niên đại, còn đối Chu tử cử cái này một nghèo hai trắng nam thanh niên trí thức nhất kiến trung tình. Hiện tại sinh hoạt đối nàng tới nói cũng không tính quá kem kính, nhưng là nàng cảm thấy còn chưa đủ, bọn họ còn phải tiếp tục nỗ lực mới được. Trần Thiên Hoàng lần trước ở trên núi hái được điểm quả dại tử, phao thành rượu trái cây, thừa dịp Trần Nhiên Nhiên trở về vừa vặn có thể lấy ra tới uống. Buổi tối người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, trên bàn coca có thị tan vẫn là nhà người khác luyến tiếp ăn lương thực tình một người lại xứng một ly rượu trái cây, mặc cho ai thấy đều sẽ hâm mộ đến nói không ra lời. Cuộc sống này thật đúng là so người thành phố còn quá đến dễ chịu. Rượu trái cây ngọt tư tư, đào tiểu điềm một không chú ý liền uống nhiều hai ly. Trên mặt nàng mang lên một tầng ứng đỏ, nhìn Trần Thiên Hoàng ánh mắt mông lung, lung. Trần Thiên Hoàng nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, Trung quy là bị nàng sáng lấp lánh ánh mắt trước tới rồi, hoang mang rối loạn chạy nhanh dịch khai chính mình ánh mắt. Phần 53 Đào tiểu điểm có điểm không vui, nàng tức giận bông chính mình chén rượu, hầm hừ nhìn Trần Thiên Hoàng. Mọi người đều không hiểu nàng đột nhiên làm khó dễ là bởi vì cái gì, Trần Niên Niên vừa định chấn ăn nàng. Đào tiểu điểm liền trừng mắt Trần Thiên Hoàng nói, Thiên Hoàng ca, ngươi chuẩn bị khi nào cưới ta. Tiêu chất vấn bộ dáng tựa như là đang hỏi một cái không chịu phụ trách phụ lòng hán, nếu không phải ở đây đều là cảm kích người chỉ sợ còn sẽ hoài nghi Trần Thiên Hoàng có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Trần Thiên Hoàng sặc một ngụm rượu, dùng sức khụ khụ, chờ đến khí thuận sau hắn mới nói, "Tiểu Điềm, ngươi uống nhiều, đừng nói mê sảng." Đao Tiểu Điềm ủy khuất đến thiếu chút nữa khóc, "Ngươi không cưới ta, ta liền phải tiếp tục ở đội sản xuất làm việc, ngươi xem ta tay cũng tháo, mặt cũng đen, người đều biến xấu, ngươi nếu là đem ta cưới trở về, ta liền đi theo các ngươi một nhà ăn sung mặc sướng, ai cũng quản không được ta." Trần Thiên Hoàng há miệng thở dốc, Đỉnh đầu tựa như một chậu nước lạnh bắt xuống dưới Cho nên, ngươi muốn gả cho ta Chỉ là bởi vì ngươi không nghĩ lại Chịu đội sản xuất quan chế Tưởng về sau mỗi ngày đều không dùng tới công chương 50 đệ 50 chương Trần Thiên Hoàng lúc này Ngữ khí làm Trần Nghiên nghiên tâm đều đi theo nhắc lên Cố tình đào tiểu điểm cái này Đương sự một chút cũng không phát hiện Đào tiểu điểm lúc này đầu tròn váng Có điểm chuyển bất quá cong Nhưng nàng cũng nghe minh bạch Trần Thiên Hoàng nói Ngươi đang nói cái gì đâu Thiên Hoàng ca Ngươi như thế nào có thể nghi ngờ ta đối với ngươi cảm tình đâu? Đau tiểu điểm hướng mắt, thập phân ủy khuất, các ngươi đội sản xuất có như vậy nhiều người, ngươi xem ta cũng không la hét muốn đi gả cho người khác ga, ta muốn gả cho ngươi, đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi. Trái lại, ngươi cưới ta cũng là bởi vì ngươi thích ta a nếu ngươi đều thích ta, vậy ngươi khẳng định là luyến tiếp ta đi làm việc, ta nói có đúng hay không? Này lo thiếu chút nữa làm Trần Niên Niên đều kinh ngạc, không hổ là trong thành tới thanh niên trí thức thật đúng là quá cách mạng lý tưởng chủ nghĩa. Ở nông thôn, không có nhà ai tân tức phụ là không cần làm việc, khác không nói, chỉ là chung quanh hàng xóm một người một ngụm nước bọt đều có thể đem người cấp chết đuối. Đội sản xuất xác thật sẽ không cưỡng chế yêu cầu các nàng đi bắt đầu làm việc, chính là không đi, liền tránh không đến công điểm, không có công điểm trong nhà liền phân không đến lương thực, không có lương thực kia chẳng phải là chờ chết nói sao? Đao tiểu điểm mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, nàng cùng mặt khác nữ nhân lại không giống nhau, chỉ cần có thể không đi làm việc Người khác gái nói như thế nào liền nói như thế nào. Thu hoạch vụ thu qua đi nàng cũng không dám chiếu gương, kia mặt hắc đến lau mấy bình kem bảo vệ ra cũng chưa dùng, làm hại nàng bị hắc nguyệt quế chảo phúng đã lâu. Trở về thành nhật tử không biết muốn tới năm nào tháng nào, nếu là đến cả đời đại ở nông thôn, kia cũng là không biện pháp sự tình. Bất quá muốn nàng vẫn luôn như vậy làm việc, nàng là không quá vui, hiện tại Trần Niên Niên ra nhật tử quá đến không tuổi, chờ nàng gà tiến vào lại cùng Trần Thiên Hoàng nỗ lực nỗ lực, khẳng định không đến mức đói bụng. Thiên hoàng ca, ngươi cư nhiên sẽ như vậy tưởng ta, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Đao tiểu điểm thương tâm đến nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, cảm xúc cũng kích động đến không được. Trần thiên hoàng sắc mặt hơi hơi nối lỏng, hắn cũng là si ngốc mới có thể cùng một cái uống say người so đo. Đao tiểu điểm khóc lóc khóc lóc lại đánh cái rượu cách, không bao lâu liền ghé vào trên bàn đã ngủ. Lưu lại bốn người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Nhưng thật ra tôn tuệ phương cười cười, tiểu điểm đứa nhỏ này thật là quá thành thức mắt như thế nào gì lời nói đều ra bên ngoài nói đi. Đổi lại những người khác biết đảo tiểu điểm này đó ý tưởng, khẳng định sẽ đối nàng không có sắc mặt tốt, tương lai nói cái gì cũng sẽ không đồng ý làm đảo tiểu điểm vào cửa. Đương trưởng bối đều còn không có nghĩ tới lời biến sự, nàng tuổi còn trẻ liền chọn nhẹ sợ nặng, biến đổi pháp không nghĩ làm việc, nếu là đem nàng cưới tiến vào, không chừng chính là cho chính mình cưới cái tổ tông, mỗi ngày làm việc không nói, còn phải chiếu cố nàng, này ai có thể chịu được. Bất quá đối tôn tuệ phương tới nói, Chỉ cần Trần Thiên Hoàng có thể kết hôn, nàng cũng đã thực thấy đủ, đến nỗi có làm hay không sống, kia đảo không có gì. Mẹ, nàng uống say nói bậy, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Hai người sự tình còn không có cái phổ, ngày thường ở chung cũng không nói qua phương diện này sự tình, ai biết đào tiểu điểm cư nhiên sẽ chỉnh này vừa ra đâu. Liên đối tượng cũng chưa chố, liên đề kết hôn sự, Trần Thiên Hoàng là một chút trong lòng chuẩn bị cũng không có. Nhà hắn bốn dĩ liền không có quá nhiều sức lao động, nhật tử có thể quá đến càng ngày càng rực rỡ. Tất cả đều là Trần Niên Niên công lao, nhưng bọn hắn không có khả năng dựa vào Trần Niên Niên cả đời. Nếu là Đào Tiểu Điềm ôm loại tâm tính này cùng hắn xử đối tượng, đó là nhất định phải thất vọng. Bởi vì Đào Tiểu Điềm uống say rượu, vào lúc ban đêm liền không có hồi thanh niên trí thức ký túc xá. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nàng cảm giác chính mình đầu có điểm đau. Tiếp theo liền hồi ức nổi lên đêm qua sự tình, tuy rằng đều là lời say, nhưng Đào Tiểu Điềm vẫn là đem ngày hôm qua những lời này đó nhớ rõ ràng mạch. Nàng ảo não gõ gõ đầu mình, nàng như thế nào đem trong lòng ý tưởng tất cả đều cấp nói ra đi, thật đúng là ném chết người. Sấn lúc này không ai, Đao tiểu điểm tưởng trộm chạy về thanh niên trí thức ký túc xá, ai biết mới vừa mở cửa trần niên niên liền đẩy cửa vào được. Đi lên, đau đầu, đầu sao? Ta ngao canh giải rượu, ngươi đi uống một chút đi. Đao tiểu điểm kéo xuống khoẻ miệng, đều khi nào, ta nơi nào còn có thể uống đến hạ canh, niên niên, ngươi nói ta và ngươi ca có phải hay không một chút cũng không thể nào. Trần Niên Niên không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ kia cha, nàng ra vẻ thâm chầm nói, tiểu điểm, ta là thật không nghĩ tới ngươi trong lòng, cư nhiên là như vậy tưởng, ngươi nói ngươi tưởng liền tưởng đi, còn làm cho ta mẹ cùng ta ca mặt nhi nói ra, ngươi cái này làm cho bọn họ nghĩ như thế nào. Đao tiểu điểm vốn là hối hận đến không được, nghe thấy Trần Niên Niên nói như vậy nàng liền càng sốt ruột. Ta nào biết kia rượu trái cây tác dụng chậm như vậy đại, xong rồi, xong rồi, ta này trận nỗ lực tất cả đều bổn phí, Niên Niên. Ngươi đến giúp, giúp ta Loại sự tình này Trần Niên Niên có thể như thế nào giúp? Trần Thiên Hoàng vốn dĩ liền không dễ dàng mở ra tâm phòng, vốn dĩ hai người quan hệ đều vào, Đào Tiểu điểm lại nói ra nói như vậy, rất khó làm người không sinh ra cái gì ý tưởng. Sáng sớm lên nàng thấy Trần Thiên Hoàng mang theo thật mạnh quần thâm mắt, vừa thấy chính là tối hôm qua thượng không ngủ hảo. Trần Niên Niên vô vô nàng bả vai, loại chuyện này cấp không được, chỉ cần ngươi đối ta ca là thiệt tình, kia hắn khẳng định sẽ tiếp thu ngươi. Đào Tiểu điểm thở dài. Ta đương nhiên đối hắn là thiệt tình. Có thể gả cho chính mình thích người là một kiện phi thường lệnh người vui vẻ cùng hạnh phúc sự tình, nếu là gả cho thích người còn không cần làm việc, kia đối nàng tới nói liền càng tốt. Không được, ta cần thiết đến lại đi cho hắn giải thích giải thích. Loại chuyện này thanh tỉnh thời điểm, đương nhiên so uống say thời điểm càng có thuyết phục lực, đào tiểu điểm cũng không nghĩ lại trốn tránh. Chờ nàng một hàng chạy sau, Trần Niên Niên mới cười lắc lắc đầu, đào tiểu điểm cô nương này thật đúng là thú vị cực kỳ. Bất quá nàng cũng không công phu quản những việc này, trong xưởng chỉ thả 2 ngày giả, ngày hôm qua gấp trở về, hôm nay lại đến đi rồi, giao thông không tiện chính là điểm này khó chịu, ngồi ô tô một hai cái giờ là có thể đến lộ trình, các nàng kỵ xe đạp còn phải kỵ nửa ngày. Đi thời điểm, Trần Thiên Hoàng cùng đào tiểu điểm đều đã trở lại, cũng không biết đào tiểu điểm rốt cuộc là nói gì đó, lúc này Trần Thiên Hoàng cùng nàng sắc mặt đều mang theo điểm hồng. Trần Niên Niên cũng là nói qua luyên ái người, vừa thấy hai người bộ dáng này, Nàng liền biết là sao hồi sự. Xem ra nàng ca thật đúng là thua tại đảo tiểu điểm trên người. Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử đi thời điểm, thật nhiều đồng hương đều đến cửa thôn tặng nàng. Nay thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng trước kia như thế nào không có phát hiện nàng ở Trần Gia loan nhân duyên tốt như vậy đâu. Một đám thương tâm rơi lệ, một bộ luyến tiếp nàng bộ dáng, mỗi người còn mồm 5 miệng 10 dặn dò nàng như vậy nói vậy, thật đúng là quá có ý tứ. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, trên mặt trang đến thập phần ngoan ngoãn đem những người này quan tâm chiếu đơn toàn thu. Đúng lúc này, hồi lâu không thấy Trần Quý Tài cũng từ trong nhà đi tới cửa thôn. Từ Trần Quý Tài trong nhà dọn ra tới sau, Trần Niên Niên liền một chút ánh mắt cũng không nghĩ cấp kia hai phụ tử, nàng quá hiểu biết Trần Quý Tài cùng Trần Thiên Lộc, đều không cần nàng động thủ làm cái gì, này hai người liền sẽ cho nhau lan lộn. Nàng mới đến lúc ấy, Trần Quý Tài nhiều như à, thấy ai đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, xem thường cái này, trứng mắt cái kia, không có việc gì còn ái động cái tay. Đang xem hiện tại, ai đều không hiếm lạ đến phản ứng hắn. Trần Quý Tài ở bên cạnh đứng yên thật lâu, nhìn Trần Niên Niên đối với tất cả mọi người gương mặt tươi cười đón chào, thúc ba thím kêu đến nhưng hoan, cố tình ở nhìn thấy hắn sau là một câu cũng chưa nói, liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Này bất hiếu nữ cư nhiên liền hắn cái này cha đều dám không nhận, hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt, hắn thế nào cũng phải hảo hảo giáo hấn Trần Niên Niên một đốn. Trần Niên Niên, ngươi trưởng như vậy một đôi mắt là tới làm gì? liền ngươi lão tử tới cũng chưa thấy sao? nghe được lời này, tất cả mọi người sắc mặt khác nhau nhìn nhìn hắn. Trần niên miên ý cười dừng một chút, làm bộ thập phần kinh ngạc nhìn hắn một cái. ai nha? không nói lời nào ta thật đúng là không nhìn thấy ngài đâu. cha ngươi như thế nào biến thành như vậy? lại gây lại hắc, tóc còn toàn trắng, có phải hay không thiên lộc ở nhà không lấy cơm cho ngươi ăn? ai? kia nhãi danh thật đúng là kỳ cục, từ nhỏ đến lớn ngài liền thiên vị hắn, hiện tại ra rồi, hắn cư nhiên dám bất hiếu kính người. Muốn ta nói cha ngươi nên hảo hảo thu thập hắn. Trần Quý Tài bị nàng nói được có điểm xấu hổ, nhắc tới Trần Thiên Lộc hắn cũng là một bụng khí, ham ăn biếng làm, mỗi ngày còn phải đợi hắn đi cho hắn nấu cơm, hiện tại thế nhưng còn dám cùng hắn động thủ, hắn cũng không biết chính mình như thế nào sinh ra như vậy cái quy nhi tử. Bất quá hôm nay hắn không nghĩ đàm luận Trần Thiên Lộc sự tình, Trần Niên Niên cái này đường khuê nữ trở về đều không tới xem hắn cái này cha, hắn nhất định phải làm cho mọi người mặt hảo hảo chế nhạo nàng một phen. Nhưng Trần Niên Niên căn bản liền chưa cho nàng nói chuyện cơ hội. Muốn ta nói ngài có cũng sai, lúc trước ta mẹ ở thời điểm, ngươi nhật tử quá đến có bao nhiêu thoải mái, ngươi nhìn xem hiện tại, ai ra, trên người quần áo cũng chưa xuyên qua sạch sẽ. Bất quá ta còn là muốn cảm tạ ngươi cùng ta mẹ ly hôn, ta cùng ngươi nói trước hai ngày ta ở trong thành gặp được quá một cái đoán mệnh, hắn nói ta trước hai mươi năm mệnh phạm tiểu nhân, sẽ bị người khắc khắc, dẫn tới nhân duyên nông cạn, rất khó gả đi ra ngoài, hiện tại rời xa cái kia ngôi sao chổi sau ta, trần niên niên chạy nhanh dừng miệng, phi phi phi, không nói không nói, làm ơn các ngươi đại gia tất cả đều làm như không có nghe được, ngàn vạn đừng đem việc này đặt ở trong lòng. cha, ta đi trước, có thời gian lại trở về nhìn xem ngài. trần niên Miên cấp chu tử cừ nháy mắt ra dấu, hai người cưỡi lên xe đạp, nhanh như chớp liền chạy. lưu lại một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều nhìn phía trần quý tài. trần niên niên vừa rồi kia lời nói tin tức lượng thật đúng là quá lớn. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, trước kia Trần Quý Tài lão mắng Trần Niên Niên là ngôi sao chổi, lão nói nàng mệnh nạnh, lúc ấy bọn họ cũng cho rằng như thế. Nhưng hiện tại thoạt nhìn đảo không phải có chuyện như vậy. Hiện tại không cho phép làm phong kiến mê tín, cho nên Trần Niên Niên mới không dám đem lời nói tiếp tục nói tiếp, nhưng nàng không nói, đại gia cũng là biết đến. Trần Quý Tài cùng Tôn Tuệ Phương ly hôn cùng ngày trong nhà phong bếp đã bị thiêu, sau lại trong nhà gà mái già cũng bị trồn ăn sạch, hai cha con nhật tử là lướt qua càng khổ. Trái lại tôn tuệ phương mẫu tử ba người, nhật tử chính là mắt thường có thể thấy được trở nên hào lên, hiện tại trần miên miên còn ở trong thành công tác, tuy rằng không phải chính thức công, chính là mỗi tháng tiền lương cũng không ít. Này đối lập thật là quá mánh liệt. Bị mọi người nhìn chầm chầm trần quý tài trên mặt thập phần không được tự nhiên, hán hoành nói, đều nhìn ta làm gì, loại này lời nói các ngươi đều tin, một đám có hay không đầu vóc. Lời này nhưng xem như chọc nhiều người tức giận, lập tức liền có người đứng ra nói, đó là... Chúng ta nào có ngươi trần quý tài thông minh, như vậy tốt lao bà hài tử không cần, ngược lại còn ôm cái ngôi sao chổi nhi tử đương bảo, ai dám cùng ngươi so. Ngươi thả ngươi nương thí, ngươi nói ai là ngôi sao chổi đâu. Rốt cuộc có phải hay không, ngươi chẳng lẽ chính mình không rõ ràng làm sao. Ngươi kêu bao cỏ nhi tử rốt cuộc là gì ngọn ý, ngươi cho rằng đại gia không biết. Bọn họ liền chưa thấy qua trần quý tài như vậy xuẩn người, hiện tại trần miên miên nói rõ tiền đồ, không nghĩ hảo hảo chữa trị người một nhà quan hệ còn chạy đến nàng trước mặt tới tự cao tự đại, gắt ai trong lòng cũng sẽ không thông khoái. Trần Quý Tài đương nhiên biết Trần Thiên Lộc là cái gì dạng, nhưng Trần Thiên Lộc lại kém cỏi, kia cũng là con hắn, nơi nào luôn được đến những người này tới chỉ chỉ trò trò. Phần 54 Trần Quý Tài hùng hùng hổ hổ, lập tức liền cùng người nói chuyện đánh lên, nhưng người nọ là cái tuổi trẻ hắn tử, hắn một cái thượng tuổi nơi nào là đối thủ của hắn, hơn nữa này nhóm người ỉ vào người đông thế mạnh, còn ở sau lưng hạ độc thủ. Hắn không phải bị cái này đánh một quyền, chính là bị cái kia đá một chân. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ phải phong tàn nhẫn lời nói xám xịt chạy về trong nhà. Một hồi về đến nhà hắn liền gân cổ lên ở nơi nào rên rỉ, trong miệng không ngừng kêu Trần Thiên Lộc tên, làm hắn chạy nhanh tới cấp chính mình thượng dược. Ai biết kêu ban ngày cũng chưa người ứng hắn, Trần Quý Tài trong lòng này khi a, một hơi hắn lại nghĩ tới Trần Niên Niên lời nói. Tuy rằng hắn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng cũng cảm thấy việc này thập phần mơ hồ. Trước kia hắn luôn cảm thấy Trần Niên Niên là tang môn tinh, cho nên bọn họ một nhà mới có thể như vậy xui xẻo. Chính là hiện tại cùng Trần Thiên Lộc một đối lập, Trần Niên Niên kia đều không tính cái gì. Đau đớn trên người làm Trần Quý Tài hoàn hồn, hắn chậm chậm sở trở về chính mình trong phòng, vừa mới chuẩn bị lấy tiền đi vệ sinh sở một chuyến, ai biết phóng tiền địa phương thế nhưng là trống không. Hắn không tin tà tìm tìm, lăng là không tìm được. Nhà này chỉ có hai người, tiền rốt cuộc là ai lấy đi, quả thực đều không cần tưởng. Trần Quý Tài khí huyết dâng lên, kéo bị thương thân thể đá văng Trần Thiên Lộc phòng môn. Trần Thiên Lộc lúc này đang ngủ ngon lành, tiếng ấy vang đến cùng xét đánh giống nhau, nghe được đá môn thanh âm, hắn lập tức bừng tỉnh lại đây, nhìn Trần Quý Tài hung thần ác sát khuôn mặt, hắn lao lao chính mình mặt. Cha, sao? Sao? Trần Quý Tài nâng lên tay hướng trên mặt hắn phiến qua đi, xuất sinh. Nay một cái tắt trực tiếp đem Trần Thiên Lộc đánh ông, theo sau hắn lại hoàn hồn, cả giận nói, ban ngày ban mặt, ngươi lại phát cái gì điên? Muốn chết ta ngươi? Ta hỏi ngươi, ta tảng tiền có phải hay không ngươi bắt hắn lại cho ta? Trần Quý Tài lồng ngực không ngừng phập phồng, cảm xúc đã ở mất khống chế bên cạnh. Nguyên lai là vì việc này, Trần Thiên Lộc trột dạ túi đầu, Trần Quý Tài còn có cái gì không rõ? Lại là một cái tát rơi xuống Trần Thiên Lộc trên mặt. Vốn dĩ Trần Thiên Lộc trong lòng còn có điểm ấy náy, nhưng bị Trần Quý Tài như vậy đánh mấy cái tát, hắn tính tình cũng lên đây. Làm gì, làm gì, còn không phải là cầm ngươi điểm tiền sao? Ngươi một cái nửa thanh thân mình đều mau bước vào quan tài người, nếu như vậy nhiều tiền làm gì, dù sao đều là phải cho ta, ta hiện tại dùng như thế nào liền không được. Trần Quý Tài chỉ vào hắn ngón tay không ngừng run run, súc sinh, ngươi thật là cái súc sinh, ngươi như thế nào còn không chết đi a ngươi. Trần Thiên Lộc cười lạnh nói, ngài lao nhân ra đều sống được hảo hảo, ta sao có thể chết, thật chưa thấy qua ngươi như vậy cha. Trần Quý Tài môi cũng bắt đầu run lên lên, một câu ở trong miệng vòng rất nhiều lần, đều không có nói ra. Ở Trần Thiên Lộc liên tiếp kích thích hạ Hán đột nhiên thẳng tắp ngã xuống Trần Thiên Lộc trước mặt. Trần Thiên Lộc hoảng sợ, dùng chân đá đá Trần Quý Tài cánh tay, "Ngươi đừng chà a." Thấy Trần Quý Tài liền động đều không có động một chút, Trần Thiên Lộc lúc này mới có điểm luống cuống, hắn lập tức đem Trần Quý Tài nâng dậy tới, không ngừng chụp đánh ở cùng hắn mặt, cha a, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta sợ, ngươi mau tỉnh lại a." Trần Thiên Lộc toàn thân đều ở phát run, luống cuống tay chân bóp Trần Quý Tài nhân trung nhưng là vẫn như cũ không thấy hắn có bất luận cái gì phản ứng. Đến lúc này, hắn mới có điểm nóng nảy, lập tức liền con trần quý tài hướng vệ sinh sở chạy. Cách vách hứa Mỹ lệ một nhà đã sớm đối hắn hai cha con khắc khẩu thấy nhiều không trách, nhưng lúc này bọn họ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Trần Thiên Lộc chân trước ra cửa, các nàng sau lưng liền đi theo đi. chương 51 đệ 51 trương, Trần gia loan thôn dân ở Trà Dư Tiểu Hậu lại có tân đề tài câu chuyện. Các nàng đội sản xuất nổi danh lưu manh hộ Trần Quý Tài trước 2 ngày ở nhà trúng gió. Theo cảm kích nhân sĩ hứa Mỹ lệ lộ ra, Trần Quý Tài trúng gió là bị con hắn Trần Thiên Lộc cấp khí. Trần Quý Tài còn không đến 50 tuổi, thân thể ngày thường cũng thực ngạnh lãng, tuy rằng trong khoảng thời gian này gầy rất nhiều, nhưng là cũng không đến mức cứ như vậy suy sụp. Rất nhiều người đều rất to mò, Trần Thiên Lộc rốt cuộc là làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, mới có thể đem Trần Quý Tài khí thành như vậy. Hứa Mỹ lệ chính là đem việc này cấp từ đầu nghe được đôi, kia hai cha con cãi nhau trật trượng, cảm giác là muốn đem phòng ở đều cấp xảo tan thành từng mảnh. Đối mặt những người khác tò mò, hứa Mỹ lệ thực mau liền cho bọn hắn giải nghi hoặc. Cãi nhau nguyên nhân là Trần Thiên Lộc trộm Trần Quý Tài tiền, Trần Thiên Lộc cái này bất hiếu tử còn làm hắn chạy nhanh đi tìm chết, liền Trần Quý Tài này bạo tính tình. Nơi nào có thể cho phép Trần Thiên Lộc cùng hắn nói nói như vậy, hai cha con cứ như vậy lại mắng lại đánh, sau đó Trần Quý Tài lại đột nhiên gió mọi người nghe xong đều tấm tắc cảm thán, ai cũng không nghĩ tới Trần Quý Tài cuối cùng cư nhiên sẽ rơi vào cái như vậy kết cục. nhớ trước đây không có cùng tôn tuệ Phương ly hôn thời điểm, hắn nhật tử quá đến nhiều dễ chịu nga. Trần Niên Niên một cái nữ hải so với kia chút nam còn nếu có thể làm, so Trần Thiên Lộc cái kia bao cổ mạnh hơn nhiều. cố tình Trần Quý Tài đang ở phúc trung không biết phúc, sai đem cá một đường chân châu biến thành như vậy, mọi người đều muốn nói một tiếng xứng đáng. cũng không biết những người này là xuất phát từ cái gì trong lòng thế nhưng còn có người cố ý đi trong thành cấp Trần Niên Niên đệ tin tức làm cho Trần Niên Niên mặt bọn họ đem việc này nói được nhưng nghiêm trọng kia tư thế làm người cảm giác Trần Niên Niên nếu là không quay về nhìn xem liền không thấy được Trần Quý Tài cuối cùng một mặt Trần Niên Niên ngày đó cũng chỉ là tưởng châm ngòi một chút Trần Quý Tài cùng Trần Thiên Lộ quan hệ thuận tiện ở những người khác trước mặt bôi đen hắn một chút ai biết sự tình sẽ hướng tới một phát không thể vãn hồi phương hướng phát triển đương nhiên kết quả này đối Trần Niên Niên tới nói kia thật đúng là thật tốt quá nếu không phải sợ người ta nói nhàn thoại, nàng đã sớm cười nở hoa. nếu đều có người tới đưa tin, trần niên niên về tình về lý đều phải trở về nhìn xem. trần quý tài càng thảm, nàng liền càng thông khoái. thứ sáu tan tầm sau, trần niên niên cùng chu tử cư lại một lần đi thương trường. vì phương tiện về nhà, trần niên niên hạ quyết tâm muốn mua một chiếc xe đạp. chu tử cư ở trong xưởng tìm quan hệ, rốt cuộc là làm thương trưởng người cho nàng để lại một chiếc. giống xe đạp, máy may như vậy lại kiện, không phải tưởng mua là có thể mua. Vật tư khẩn trương thời điểm, các nàng như vậy tiểu huyện thành nhiều nhất có thể phân đến 3 năm chiếc, hơn nữa vừa đến liền sẽ bị mặt khác có tiền đơn vị liên quan cấp mua đi, người thường có tiền đều không nhất định có thể mua được. Trần Niên Niên trên người mua xe đạp tiền là có, nhưng là nàng không có như vậy nhiều công nghiệp khoán, cũng may nàng bạn trai là cái đơn vị liên quan. Phiếu định mức với hắn mà nói không phải nan đề. Sớm liền nghe thấy Trần Niên Niên ở nói thầm muốn mua xe đạp hắn, đã sớm làm tốt chuẩn bị. Trần Niên Miên nhìn hắn lấy ra kia một chồng thật dày công nghiệp khoán, trong lúc nhất thời rất khó đem hắn cùng lúc trước cái kia tiểu tử nghèo liên hệ ở bên nhau. Trần Niên Miên có điểm không nghĩ ra nói, ngươi lợi hại như vậy, lúc trước còn đi bán cái gì đồng hồ. Chu tử cử đếm 30 chương công nghiệp khoán đưa cho người bán hàng, đối với Trần Niên Miên vấn đề, hắn trả lời, tình huống bất đồng, cách làm cũng liền bất đồng. Ngay lúc đó hứa ra còn không có đứng vững gốc chân, hắn cũng có chút ninh ba, không muốn tiếp thu bọn họ giúp. Hiện tại chính mình không đi để tâm vào chuyện vụn vặt, tự nhiên không cần đem Nhật Tử quá đến như vậy kém cỏi. Hắn nhưng không hy vọng hắn Niên Niên vẫn luôn đều ở nỗ lực tiến tới, mà hắn còn tại chỗ đạp bộ. Trần Niên Niên cũng chỉ là thuận miệng trêu ghẹo, chờ đến hai người đẩy xe đạp đi ra thương trường thời điểm, thật nhiều người đều ở nhìn chằm chằm trên tay nàng xe đạp nhìn, thấy vậy, nàng trong lòng cũng mỉ đến mạo phao. Ở như vậy Tử Niên đại có thể có được một chiếc xe đạp, Trần Niên Niên cảm thấy chính mình thật là quá lợi hại. Đáng tiếc hiện tại không có di động không thể chụp ảnh chụp ảnh trung phát cái bằng hũ vòng kỷ niệm một chút nàng gấp không chờ nổi cưỡi lên xe mới vỗ vỗ ghế sau nói mau lên đây ta trước mang ngươi ở trong thành nghiêm phong chu tử cư điểm điểm cái chán của nàng cười cười vẫn là ta đến mang ngươi đi trần niên niên không vui như thế nào ngươi còn chưa tin ta kỹ thuật yên tâm nhất định sẽ không ném tới ngươi tốt xấu nàng cũng là kỵ quá thật lâu xe đạp kỹ thuật có thể so người bình thường khá hơn nhiều tuy rằng hiện tại đường cái không bằng trước kia vững vàng Nhưng nàng đều có thể từ trong thành kỵ hồi Trần Gia Loan, căng gió gì đó kia đều là chút lòng thành. Chu Tử Cừ đương nhiên không phải nghi ngờ nàng kỹ thuật, chính là này trên đường cái người đến người đi, hắn liền không nhìn thấy quá có nam nữ cộng kỵ một xe là nữ tái người. Chỉ là lúc này Trần Miên Miên thật là vui, Chu Tử Cừ không nghĩ mất hứng. Ta đây nghe ngươi. Hắn ngồi trên ghế sau, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở Trần Miên Miên trên eo, ta ngồi xong, đi thôi. Rõ ràng Chu Tử Cừ không có bất luận cái gì dư thừa động tác bị ôm eo trần niên niên lại không được tự nhiên đỏ mặt, không nghĩ tới, tái người cùng bị tái hoàn toàn là hai loại bất đồng thể nghiệm, chu tử cư tái nàng thời điểm, nàng có thể vô câu vô thúc ngồi ở mặt sau, tưởng hoàng chân liền hoàng chân, tưởng ôm eo liền ôm eo, hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì. giờ phút này bị chu tử cư lâu trụ, nàng lại cảm thấy chính mình hô hấp đều có điểm không thông thuận, ngươi ngươi ngươi, đừng ôm như vậy khẩn lạc. chu tử cư nhìn nhìn chính mình tay cảm thấy trần niên niên lời này thật sự là nói được không có đạo lý, rốt cuộc hắn là một chút lực đạo cũng vô dụng. chính là không ôm như vậy khẩn, ta đợi chút ngã xuống làm sao bây giờ? chu tử cừ đơn giản đem đôi tay hoàn lên siết chặt trần niên niên eo. trong thành lộ lại không giống nông thôn như vậy xốc nảy, sao có thể sẽ ngã xuống? trần niên niên hầm hừ nhấp nhấp miệng, cảm giác chính mình cho chính mình đào một cái hố. lan lộn một hồi lâu, trần niên niên vẫn là quyết tâm làm chu tử cừ đảm đương tài xế. người này quá cao. Ngồi ở mặt sau chân tay có có thật sự là quá ảnh hưởng nàng Phát Huy, đem nàng mệt đến không được, còn ảnh hưởng nàng căng gió hứng thú. Chu Tử cử cầu mà không được, rộn ràng nhốn nháo đám người, mỗi cái đi ngang qua người đều phải liếc hắn một cái, vốn dĩ hắn liền lớn lên văn nhã trắng nõn, cái này càng giống cái tiểu bạch kiểm. Đổi lại đây sau, Trần Niên Miên cảm giác toàn thân đều thông thuận, nàng chọc chọc Chu Tử cử bối, theo sau trả thù dường như ôm chặt lấy hắn eo. Cái này người xấu, không cho nàng hảo hảo lái xe, nàng cũng muốn chơi xấu. Khó được nhìn đến Trần Niên Niên như vậy tính trẻ con một mặt, Chu tử cử rũ mắt nhìn hoàn ở hắn trên eo tay, cười đến thập phần thoải mái. Nếu là căng gió, Chu tử cử không có kỵ đến quá nhanh, hai người không gấp, cũng không có mục đích địa, liền ở trong thành hạng dạo. Hoàn cảnh bất đồng, người thỏa mãn cảm liền hoàn toàn không giống nhau, tựa như Trần Niên Niên, nàng trước nay cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở xe đạp thượng cười đến như vậy vui vẻ. Niên Niên, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Nghe được Chu tử cử đề nghị. Trần Niên Niên hai mắt sáng lên, làm hai cái tình yêu cùng nhiệt chung nam nữ, xem điện ảnh chính là cần thiết phải đi lưu trình. Tuy rằng hiện tại điện ảnh phương tiện không quá hành, nhưng là bầu không khí đều là không sai biệt lắm. Đương nhiên, hiện tại người so nàng khi đó muốn hàm xúc đến nhiều, mọi người xem điện ảnh chỉ là đơn thuần vì bồi dưỡng cảm tình. Hôm nay phóng điện ảnh là một bộ ngoại quốc phiến tử, cốt chuyện gì đó đều cũng không tệ lắm, duy nhất làm Trần Niên Niên không quá vừa lòng một chút chính là này bộ kịch hôn diễn quá nhiều làm cho mọi người đều rất không được tự nhiên. Loại này trừng mực. Đối với nàng tới nói, cùng tiểu nhi khoa không có gì khác nhau. Chính là chu tử cừ không giống nhau. Điện ảnh là hắn mang trần niên niên tới xem, nội dung lại là như vậy khó coi. Hắn sợ hai trần niên niên cảm thấy chính mình tâm tư không thuần. Một chỉnh trang điện ảnh hắn đều đỏ mặt, quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trần niên niên cảm thấy chu tử cừ này phản ứng thật là so điện ảnh đẹp nhiều. Điện ảnh một kết thúc. Chu tử Cừ liền lôi kéo tay nàng nhanh chóng rời đi dạp chiếu phim, sau khi rời khỏi đây, hắn còn nghiêm trang giải thích nói, phim ngoại quốc khó coi, lần sau chúng ta tuyển cái quốc nội. Trần Niên Niên nhìn hắn phiếm hồng hai lốt thai, càng xem càng cảm thấy người này thực đáng yêu. Ta nhưng thật ra cảm thấy này điện ảnh rất đẹp, vai chính chi gian câu chuyện tình yêu nhiều cảm động a, đáng tiếc cuối cùng lại bị cha mẹ sinh sôi chia rẽ. Nói, Trần Niên Niên lại thở dài nói, Chu tử Cừ. Ngươi nói về sau cha mẹ ngươi có thể hay không ghét bỏ ta là nông thôn, muốn em hai ta cũng chia rẽ à. Trần Niên Niên trước kiệt nhưng thật ra không suy xét quá nhiều như vậy, chỉ là cùng Chu tử cử ở bên nhau càng lâu, có một số việc liền không thể không đi suy xét. Môn đăng hộ đối ở bất luận cái gì thời điểm đều là rất quan trọng, Chu tử cử là cái quan nhị đại, mà nàng lại là cái bình bình phàm phàm nông dân, này trên lệnh thật không phải giống nhau đại. Phần 55 Nói đến loại này hiện thực vấn đề khi... Chu tử cư trên mặt nhiệt độ tan không ít. Hán nghiêm túc nói, ta ba mẹ không phải người như vậy, người thông minh thiệt lương, cần lao mỹ lệ, ta ba mẹ nhất định sẽ cùng ta giống nhau thích ngươi. Này khen trần nghiên Niên đều có điểm ngượng ngùng. Chờ có cơ hội, ta liền mang ngươi đi gặp bọn họ. Chu tử cư cha mẹ hiện tại còn ở chuồng bò không bị thả ra, nơi nào tới cơ hội Nga. Chỉ sợ còn phải chờ mấy năm. Ta nghe nói ở nơi đó sinh hoạt đặc biệt khổ, thúc thúc gá gì có thể chịu được sao? Yêu ai yêu cả đường đi đối với Chu Tử Cừ còn chưa gặp mặt cha mẹ Trần Niên Niên cảm giác sâu sắc lo lắng. Chu Tử Cừ đôi tay đẩy xe đạp chậm rãi đi tới, lẩm bẩm nói: đích xác thức khổ, bất quá cũng nhanh. Cha mẹ hắn hẳn là thực mau là có thể thả ra. đến lúc đó, hắn quay đầu nhìn Trần Niên Niên liếc mắt một cái, không tiếng động thở dài. cuối tuần thời điểm, Trần Niên Niên cưới nàng xe mới tử một người bước lên về nhà lộ trình. Chu Tử Cừ này Chu rất bận rộn, cuối tuần cũng đến ở trong xưởng tăng ca. Lần này chỉ có thể nàng một người đi trở về. Trần Niên Niên về nhà thời điểm, trong nhà không khí cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng vừa thấy chính là ở vì chuyện đó phiền não. Mẹ, đại ca, các người qua bên kia xem qua sao. Trần Niên Niên là không thích Tôn Tuệ Phương các nàng cùng Trần Quý Tài có cái gì liên lụy, chỉ là hiện tại ra chuyện lớn như vậy, các nàng bất quá đi xem thật sự không thể nào nói nổi. Người ngoài mới sẽ không quản bọn họ có hay không ly hôn, ở Trần Quý Tài chúng do sau. Hắn liền thành kẻ yếu, đại gia chỉ biết đồng tình hắn. Chỉ là ly hôn, lại không phải đoạn tuyệt quan hệ, nàng cùng Trần Thiên Hoàng làm nhi nữ khẳng định muốn đi quan tâm. Ta đi qua, ta mẹ không đi. Ly hôn, tôn tuệ phương tâm cũng ngạnh, một hồi đến kia phòng ở, nàng liền hồi tưởng khởi kia đoạn làm nàng hít thở không thông khổ sở nhật tử. Hiện tại nàng là nói cái gì cũng không nghĩ bước vào trần quý tài gia. Tôn tuệ phương có thể có như vậy giác ngộ, Trần Niên Niên là thật sự thật cao hứng. Nàng không thích thánh mẫu nếu là bởi vì Trần Quý Tài rơi xuống khó, Tôn Tuệ Phương liền lựa chọn tha thứ hắn nói, Trần Niên Niên là thật sự sẽ đối nàng thất vọng, lại không phải có sở tóc không hội chứng, bị như vậy gia bạo còn có thể tha thứ nói, Tôn Tuệ Phương cũng không đáng nàng trả giá thiệt tình. Ta chuẩn bị qua đi nhìn xem, các ngươi còn đi sao? Tôn Tuệ Phương lắc lắc đầu, ta liền không đi, làm thiên hoàng đổi ngươi đi thôi. Trần Quý Tài sống hay chết đều cùng nàng không quan hệ, nàng không nghĩ ở cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Trần Niên Niên không có miễn cưỡng nàng. Trong tay xách theo hai vại sữa bột cùng hai bình trái cây đồ hộ, liền cùng Trần Thiên Hoàng cùng đi Trần Quý Tài trong nhà. Dọc theo đường đi, còn gặp hảo những người này. Nhiên nhiên, người này bao lớn bao nhỏ xách theo là chuẩn bị đi đâu a Những người này biết rõ cố hỏi nói. Trần Nhiên Nhiên hướng mắt, thút tha thút thít trả lời, ta đi xem cha ta. Như thế nào êm đẹp một người, nói chúng gió liền chúng gió đâu, nghe thấy cái này tin tức, ta là ăn không ngon, ngủ không yên, một nghỉ liền chạy nhanh đã trở lại. Việc này còn phải trách người đệ đệ. Những người này mồm năm miệng 10 sinh động như thật cùng Trần Niên Niên nói cùng ngày tình huống, một đám miêu tả đến đi theo hiện trường dường như. Trần Niên Niên khóc đến lớn hơn nữa thành, Thiên Lộc như thế nào có thể như vậy, cha ta đối hắn tốt như vậy, ta ca cùng ta không có đồ vật, hắn đều có, cái gì ăn ngon ta cha đều là để lại cho hắn, hắn làm sao dám như vậy đối cha ta. Mọi người đều đi theo thở dài, ai biết Trần Thiên Lộc thế nhưng sẽ là như vậy cái đồ vật đâu. Cấp Trần Thiên Lộc thượng mắt dựa sau, Trần Niên Niên cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian, hàn Huyên hai câu liền cùng Trần Thiên Hoàng đi rồi. Trần Thiên Lộc nhìn thấy các nàng khi không nói một lời cúi đầu, hoàn toàn không giống trước kia như vậy vênh váo tự đắc. Trần Quý Tài lúc này đang nằm ở trên giường, nhìn đến tiến vào ba người, hắn thập phần kích động, run run rẩy rảy thò tay chỉ chỉ Trần Thiên Lộc, không biết đang nói chút cái gì. Chúng gió sau Trần Quý Tài bán thân bất thoại, chỉ có thể nằm ở trên giường, miệng ai ngôn nghiêng một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời một chu miệng, nước miếng liền chảy đầy đất. Trần Niên Niên không những không cảm thấy hắn đáng thương, trong lòng ngược lại thập phần thống khoái. Chương 52 đệ 52 chương. Trung quy là chính mình thân sinh phụ thân, Trần Quý Tài rơi xuống này bước đồng ruộng, Trần Thiên Hoàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Hắn ngồi ở Trần Quý Tài bên cạnh cầm hắn tay, ngươi cảm xúc không thể quá kích động, hảo hảo tĩnh dưỡng mới có thể sớm chút khôi phục. Ở khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, chúng gió người bệnh đều không thể hoàn toàn khôi phục, huống chi là như bây giờ hoàn cảnh. Trần Quý Tài nửa đời sau chỉ sợ chỉ có thể nằm ở trên giường. Trần Quý Tài run run xuống tay, nhìn Trần Thiên Hoàng thẳng rất nước mắt. Eheate, eh, a, ai cũng không biết hắn đang nói cái gì. Bất quá Trần Niên Niên có thể đoán ra đại khái, người này vừa thấy chính là đang hối hận đâu. Sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước. Chờ đến Trần Quý Tài ánh mắt rơi xuống Trần Niên Niên trên người khi Trần Niên Niên môi một loan, khấp mắt nhẹ nhàng há miệng thở dốc. Xứng đáng. Trần Quý Tài nhìn ra nàng khẩu hình, lập tức liền kích động lên. La to, như là muốn ăn thịt người, chẳng qua kia chảy đầy đất nước miếng, thật sự là làm hắn không có gì uy hiếp tính. Không chúng gió thời điểm Trần Niên Niên đều không sợ hắn, hùng chi hiện tại hắn đã nửa chết nửa sống, giống đến lại lợi hại có ích lợi gì. Đại ca, ta xem ta cha đối ta còn là không hài lòng, ta đây liền đi về trước, đỡ phải ở chỗ này chọc hắn phiền lòng. Trần Thiên Hoàng nhìn nhìn Trần Niên Niên lại nhìn nhìn Trần Quý Tài, thấy Trần Quý Tài cảm xúc sắc thật không đúng, hắn nói, hành, ngươi về trước đi ta lại bồi hắn trong chốc lát. Trần Niên Niên đi thời điểm, Trần Thiên Lộc chính suy suốt ngồi xuống cửa, thoạt nhìn đã mê mang lại vô thố. Trần Thiên Lộc, ta cha như vậy đều là ngươi tạo thành, ngươi hiện tại nhưng đến hảo hảo chiếu cô hắn, nếu là hắn lại ra chuyện gì, ngươi đã có thể thành đại tội nhân. Trần Thiên Lộc mấy ngày nay đều quá đến mơ màng hồ đồ, hồi tưởng khởi chính mình trong khoảng thời gian này làm những cái đó sự, hắn cũng cảm thấy chính mình thật sự không phải cái đồ vật, hắn như thế nào liền cùng chúng ta dường như. Thế nhưng đối Trần Quý Tài nói ra nhiều như vậy đại lịch bất đạo nói. Nếu là Trần Quý Tài vẫn luôn như vậy khởi không tới, kia hắn về sau lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn tuổi tắc còn nhỏ, vẫn luôn chưa nói việc hôn nhân, hiện tại nháo thành như vậy, ai còn nguyện ý gả cho hắn? Hắn khóc lóc hô, tỷ ngươi trở về nói cho ta mẹ làm nàng trở về đi, trong nhà này không thể không có nàng A. Nha, lúc này lại nghĩ tới tôn tuệ phương hảo, đáng tiếc A, quá muộn, người căn bản liền không nghĩ tới trở về. Hôn đều ly, ta mẹ trở về danh không chính luôn không thuận, ngươi trước kia cùng cha hai người không phải quá đến khá tốt sao, hiện tại cũng không gì khác nhau. Trần Niên Niên đem chính mình trên tay sách đồ vật ở Trần Thiên Lộc trước mặt quơ vốn là tính toán đem mấy thứ này cấp cha dùng để bổ thân thể, nhưng hắn như bây giờ khẳng định ăn không hết, ngươi thân cường thể kiện, cũng không dùng được, ta còn là lấy về đi hiếu kính ta mẹ đi. Sách nhiều như vậy đồ vật lại đây, chỉ là vì làm bộ dáng. Trần Niên Niên mới không tha không được đem này đó hàng xa xỉ cấp này hai phụ tử ăn. Trần Thiên Lộc cùng Trần Niên Niên luôn luôn không đối phó, hắn biết Trần Niên Niên không thích hắn cùng Trần Quý Tài, cho nên khẳng định sẽ không đồng ý làm mẹ nó trở về. Đừng nhìn hắn cha hiện tại trung gió, nhưng là tính tình vẫn là như vậy đại. Mỗi lần Trần Thiên Lộc đi cho hắn uy cơm thời điểm, hắn đều phải đem bát cơm đánh ngã xuống đất. Sau đó kỷ lý quang quát nói một đống lớn lời nói. Cho dù nghe không hiểu, Trần Thiên Lộc cũng dám khẳng định Trần Quý Tài là đang mang hắn. Như vậy sinh hoạt mỗi ngày đều ở lặp lại, Trần Thiên Lộc thật là chịu đủ rồi. Đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, hơn nữa hắn lại là Tôn Tuệ Phương thân nhi tử, giống Tôn Tuệ Phương như vậy mềm lòng người, chỉ cần hắn tới cửa đi cầu nàng, Tôn Tuệ Phương khẳng định sẽ bị hắn đả động nguyện ý cùng hắn cùng nhau trở về. Nhìn Trần Niên Niên đi xa bóng dáng, Trần Thiên Lộc lao lao nước mắt, đi theo đứng lên. Từ Trần Quý Tài xảy ra chuyện lúc sau, Trần Thiên Lộc liền không có ra quá môn, hắn chịu không nổi người khác chỉ chỉ trò trò Sợ hại những người đó khinh bị ánh mắt. Hắn đi theo Trần Niên Niên mặt sau, không biết Trần Niên Niên cùng những người đó nói gì đó, mọi người nhìn hắn ánh mắt, đều là như vậy khinh thường cùng với chán ghét. Những người này ánh mắt tựa như từng đạo lưỡi dao sắc bén rừng ở hắn trên người, làm hắn toàn thân trên dưới đều rất khó chịu. Trần Thiên Lộc có điểm hoảng lại có điểm sinh khí, Trần Niên Niên, người ở theo chân bọn họ nói hiệu nói vượn cái gì, Ngươi có phải hay không lại đang nói ta nói bậy. Đã xảy ra nhiều như vậy sự. Trần Thiên Lộc tâm cảnh cũng có rất lớn biến hóa, hắn biết hiện tại không phải cùng Trần Niên Niên khởi xung đột thời điểm, nhưng hắn chính là nhịn không được. Hắn biết Trần Niên Niên nhất định là ở cùng những người này nói hắn nhàn thoại, làm cho tất cả mọi người chán ghét hắn, xa lánh hắn, tốt xấu cũng là thần tỷ đệ, nàng như thế nào có thể như vậy hư đâu. Trần Niên Niên có chút vô ngữ nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng thật muốn đem Trần Thiên Lộc đầu góc mở ra, nhìn xem bên trong đều là chút cái gì. Mách lẻo loại chuyện này một lần hai lần là đủ rồi. Này một đám đều là nhân tình dùng nhiều ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại những người này vừa rồi chỉ là đang hỏi Trần Quý Tài hiện tại tình huống thế nào nếu không phải Trần Thiên Lộc chính mình kiểm chế không được ai hiếm lạ đến phản ứng hắn liền ngươi như vậy còn dùng nhiên nhiên nói ngươi nói vậy ngươi thân cha đều bị ngươi khí trung gió ta nếu là ngươi liền dứt khoát đi nhảy sông tính nếu là ta đứa con này cũng giống ngươi như vậy Lão tử khẳng định trước đánh chết hắn một cái liền chính mình thân cha đều không hiếu thuận người kia cùng xuất sinh có cái gì khác nhau Trần Thiên Lộc bị bọn họ nói được thừa bị khuất, ta lại không phải cố ý, các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Đều khí chúng gió, cố ý không cố ý lại có cái gì khác nhau. Nghe hứa Mỹ Lệ nói, Trần Thiên Lộc cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy sự, nói hắn xuất sinh không bằng thật đúng là không an. Không ít có nhi tử người đều đang âm thầm may mắn, chính mình trong nhà cái kia tuy rằng không nên thân, tốt xấu cũng không giống Trần Thiên Lộc như vậy vô pháp vô thiên. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ tất cả đều cấp Trần Thiên Lộc khấu thượng đỉnh đầu bất hiếu mũ. Mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, một cái liền chính mình cha mẹ đều không hiếu thuận người, là sẽ lọt vào mọi người phỉ nổ. Những người này không chỉ có sẽ xem thường Trần Thiên Lộc, còn sẽ xa lánh hắn, khi dễ hắn, về sau Trần Thiên Lộc nhận tử, chỉ sợ sẽ rất khổ sở. Trần Niên Niên trái lương tâm nói, Thiên Lộc còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, về sau hắn nhất định sẽ sửa. Ở đây tất cả mọi người không tán đồng nàng lời nói. Hắn đều đã 18 tuổi, nơi nào còn nhỏ, ta giống hắn như vậy đại thời điểm đều đã kết hôn. Nhiên niên ngươi chính là hảo tâm, ngươi đem hắn đương đệ đệ, nhân ra nhưng chưa chắc đem tỉ tỉ ngươi đâu. Trước kia hắn như thế nào đối với ngươi, chúng ta lại không phải không biết, hiện tại hắn đem cha ngươi khí trúng gió, lại tưởng ngươi trở về chiếu cố các nàng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trúng bọn họ kế. Lời nói cũng không thể nói như vậy, niên niên làm Trần Quý Tài nữ nhi, trở về chiếu cố hắn cũng là hẳn là. Ta chính là nghe nói lúc trước Trần Quý Tài cùng Tôn Tuệ Phương lý hôn thời điểm nói tốt, niên niên cùng Thiên Hoàng đều quản Tôn Tuệ Phương. Trần Quý Tài còn lại là từ Trần Thiên Lộc chiếu cố, Trần Thiên Lộc còn hảo hảo, dựa vào cái gì muốn Niên Niên trở về chiếu cố. Chỉ là ly cái hôn, lại không phải đoạn tuyệt quan hệ, làm hai tử trở về chiếu cố một chút lại như thế nào liền, lại nói như thế nào cũng là Trần Quý Tài đem bọn họ dưỡng lớn như vậy. Mỗi người đều ở phát biểu chính mình giải thích, Trần Niên Niên nhấp miệng cười cười, những người này thật đúng là lo chuyện bao đồng. Thừa dịp bọn họ vì việc này tranh luận không thôi thời điểm, Trần Niên Niên lén lút đi rồi. Trần Niên Niên còn chưa tới ra thời điểm, gặp Ngô Thu Dương, người nọ thấy nàng tới, chủ động tiến lên đây cùng nàng nói chuyện. Niên Niên, người ba hắn thế nào? Trần Niên Niên kỳ quái xem xét hắn liếc mắt một cái, nàng cùng Ngô Thu Dương hai người vẫn luôn không có gì giao thoa, người này như thế nào đột nhiên bắt đầu quan tâm Trần Quý Tải. Trần Niên Niên trong khoảng thời gian này cũng không ở Trần Gia Loan, cũng không biết Trần Sảo Vân cùng Ngô Thu Dương phát triển đến nào một bước, nhưng là Ngô Thu Dương làm Trần Sảo Vân bạn trai. Trần Niên Niên là không muốn cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ đều chúng gió, đương nhiên là rất nghiêm trọng. Nô Thu Dương biết chính mình có chút đột nột, nhưng hắn cũng tìm không thấy những đề tài khác cùng Trần Niên Niên liêu gần nhất trong nhà gửi thư, hắn hẳn là thực mau là có thể trở về thành. Hắn tưởng rời đi phía trước cùng Trần Niên Niên nói hai câu lời nói, nhưng lúc này nhưng thật ra cảm thấy không cần phải. Phần 56 Trần Niên Niên thấy hắn không nói lời nào, chỉ cảm thấy người này có điểm không thể hiểu được. Thu Dương, các ngươi đang làm gì? Trần Niên Miên quay đầu nhìn liếc mắt một cái, liền ở Trần Sảo Vân đứng ở cách đó không xa nhìn chầm chằm các nàng, trong ánh mắt còn mang theo điểm ghen ghét cùng oán hận. Không phải đâu, bọn họ hai người liền nói một câu, Trần Sảo Vân liền không cao hứng, này cũng qua keo kiệt một chút. Trần Niên Miên chạy nhanh lưu, nàng nhưng không muốn làm này hai người cảm tình phá hôi. Thu Dương, ngươi cùng nàng vừa rồi đang nói cái gì? Nô Thu Dương xoa xoa chính mình giữa mày, có chút bất đắc gì nói, ta chính là hỏi một chút nàng ba ba thế nào? Trần Sảo Vân không mấy vui vẻ, ngươi chừng nào thì cùng nàng quan hệ tốt như vậy. Sảo Vân, ngươi có thể hay không không cần mỗi sự kiện đều phải hỏi đến như vậy rõ ràng, ta cảm thấy chính mình hẳn là có giao hữu quyền lợi. Nghe hắn này ngữ khí, Trần Sảo Vân liền biết hắn không cao hứng, nàng rảo chính mình và táo xin lỗi, Thu Dương, thực xin lỗi, ta chỉ là quá để ý ngươi. Nhìn nàng nu nhược đáng thương bộ dáng, nô Thu Dương càng cảm thấy đến mỏi mệt, ngay từ đầu, hắn thật cảm thấy Trần Sảo Vân là cái hảo cô nương. Nhưng sau lại hai người thật sự bắt đầu kết giao, mới phát hiện nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy hảo. Mỗi lần cùng Trần Sảo Vân ở bên nhau, hắn đều cảm giác thập phần áp lực, cả người giống như là bị trói buộc giống nhau. Sảo Vân, ta còn có việc, hôm nay liền không thể bồi ngươi. Trần Sảo Vân ngoan ngoãn nói, không có việc gì, ngươi vội ngươi, ta nhất định sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Nô Thu Dương thật sâu hít vào một hơi, xoay người trở về ký túc xá. Trần Sảo Vân và Táo đều mau bị nàng thái nhỏ. Nàng có thể cảm giác được nô thu dương đối nàng cũng không phải như vậy để bụng, cho nên nàng nỗ lực trở nên khoan dung rộng lượng, tùy thời đều là một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Có đôi khi nàng là thật sự hảo hâm mộ trần nghiên nhiên, nhiên chu tử cử đối ai đều lãnh, đối nàng lại như vậy để bụng, mỗi lần trở về đều sẽ lấy lòng nhiều đồ vật đi trần nghiên nhiên trong nhà. Nàng cùng nô thu dương ở bên nhau lâu như vậy, nô thu dương chưa từng có đi qua trong nhà nàng, cũng không có cùng nàng đàm luận quá về sau sự tình. Trần Sảo Vân rất nhiều lần tưởng cùng hắn gạo nấu thành cơm, đều bị Ngô Thu Dương lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Nàng dù sao cũng là cái nữ hài, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người cự tuyệt, loại sự tình này như thế nào không biết xấu hổ nhắc lại. Gần nhất Ngô Thu Dương vẫn luôn đều thần thần bí bí, cũng không biết ở vội chút cái gì. Mỗi lần Trần Sảo Vân hỏi hắn, hắn đều thực có lệ. Trần Sảo Vân cảm thấy trận này luyến ái, là thật sự làm nàng rất mệt. Lần trước có người đến trong nhà nàng tới cầu hôn, người nọ không bằng Ngô Thu Dương đẹp Người cũng tương đối thô lỗ, nhưng hắn so Ngô Thu Dương muốn thật sự rất nhiều. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Sảo Vân đều phải động tâm, nhưng nàng lại là như vậy không cam lòng. Nàng lại không thể so Trần Niên Niên kém nhiều ít, dựa vào cái gì Trần Niên Niên là có thể cùng trong thành thanh niên trí thức luyến ái, mà nàng liền không được đâu. Nàng nắm mơ đều tưởng vào thành, tưởng thoát khỏi chính mình dân quê thân phận, đều đi đến này một bước, nàng sao có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngô Thu Dương có thích hay không nàng kỳ thật không như vậy quan trọng. Chỉ cần hắn trọng tình trong nghĩa, có thể nhớ kỹ chính mình đối hắn hảo, trở về thành thời điểm mang lên nàng, vậy được rồi. Trần Sảo Vân đem chính mình trong mắt nước mắt nghẹn trở về, lộ là nàng chính mình tuyển, nàng nói cái gì cũng sẽ không hối hận. chương 53 đệ 53 chương. Trần Niên Niên về nhà không lâu, Trần Thiên Lộc quả nhiên đi theo tới. Tiến trong viện hắn liền quỷ gối Tôn Tuệ Phương trước mặt kêu trời khóc đất, câu Tôn Tuệ Phương cùng hắn trở về. Đối với Trần Thiên Lộc đứa con trai này, Tôn Tuệ Phương cảm tình vẫn luôn đều thực phức tạp. Ba cái hài tử nàng không có bất công của ai, nhưng là Trần Thiên Lộc trước nay không đem nàng cái này mẫu thân để vào mắt. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ ly hôn ngày đó nàng bị Trần Quý Tài đánh đến chết khiếp, Trần Thiên Lộc thờ ơ lạnh nhạn, chưa từng đối nàng cái này mẫu thân có nửa điểm thương tiếp bộ dáng. Coi như nàng cảm thấy đời này đều xong rồi về sau, Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng mang theo nàng chạy ra vực sâu, làm nàng bước đi qua đi, một lần nữa bắt đầu, quá thượng trước kia không dám tưởng tốt đẹp nhật tử. Nàng cùng Trần Quý Tài Phu thê tình cảm đã hết, trăm triệu không có lại trở về đạo lý. Tôn Tuệ Phương bình tĩnh nói, ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau trở về. Trần Thiên Lộc quỳ trên mặt đất la lối khóc lóc, mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, cha ta mặc kệ làm nhiều ít sai sự, hắn như bây giờ ngươi cũng nên tha thứ hắn đi. Ngươi nếu là không quay về, ngươi làm chúng ta hai cha con như thế nào sống. Tôn Tuệ Phương là thật sự đối nàng cái này tiểu nhi tử vô cùng thất vọng. Trần Quý Tài cái dạng này lại không phải nàng tạo thành, nàng dựa vào cái gì muốn tha thứ, hôn đều ly, Trần Quý Tài sống hay chết cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng lạnh mặt nói, các ngươi hái như thế nào sống liền như thế nào sống. Thiên Lộc, cha ngươi như vậy đều là ngươi tạo thành, chính ngươi không hảo hảo hầu hạ hắn, ngược lại còn muốn ta trở về chiếu cố, trên đời này nào có như vậy sự. Trần Thiên Lộc là thật sự không có dự đoán được tôn tuệ phương là cái dạng này tâm tàn nhẫn, la lối khóc lóc không dùng được. Hắn lại bắt đầu trang đáng thương. Hắn bắt lấy tôn tuệ phương cánh tay, một bên rơi lệ một bên kích động nói, mẹ, ta một người lại muốn làm việc, lại muốn chiếu cô cha ta, ta sao có thể làm như vậy nhiều chuyện, cầu xin ngươi, mẹ, ta cầu xin ngươi trở về giúp giúp ta đi. Chúng ta người một nhà giống như trước như vậy hảo hảo ở bên nhau không được sao, khi đó chúng ta quá đến thật tốt ta. Kia chỉ là ngươi một bên tình nguyện ý tưởng. Tôn tuệ phương cũng không cảm thấy trước kia nhật tử có bao nhiêu hảo. Chứ bỏ bị đánh chửi rủa đói bụng. Nàng tìm không thấy một kia tốt đẹp hồi ức. Hiện tại Nhật Tử càng tốt đẹp, nàng liền càng hận chính mình trước kia mềm lòng yếu đối. Nàng đẩy ra Trần Thiên Lộc tay, ngạnh tâm điểm nói, trở về đi, về sau đừng tới, ta coi như không ngươi đứa con trai này, ngươi cũng đương không có ta cái này mẹ. Trần Thiên Lộc khó có thể tin nhìn nàng, tôn tuệ phương ý tứ này là muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Ở hắn thời điểm khó khăn nhất, nàng không chỉ có không hỗ trợ, còn muốn cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm người? Tôn Tuệ Phương vừa thấy hắn cái kia biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ chút, nàng đã sớm biết đứa nhỏ này không có thuốc nào cứu được, cho nên nàng đối Trần Thiên Lộc đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Trần Thiên Lộc đứng lên, hoán hận nhìn Tôn Tuệ Phương, "Hành, nếu ngươi đều nói như vậy, về sau ta nếu là phát Đạt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mắt trông mong đi lên nhận ta đứa con trai này." Trốn ở trong phòng Trần Niên Niên cười nhạt một tiếng, cứ như vậy một cái bao cỏ, còn tưởng phát Đạt, Trần Thiên Lộc quả thực chính là đang nằm mơ. Thả Tan nhẫn lời nói sau, Trần Thiên Lộc nổi giận đùng đùng rời đi. Chờ hắn đi rồi, thái độ cường ngạnh tôn tuệ phương trên người lực đạo tất cả đều ta xuống dưới. Hốc mắt cũng không tự chủ được đỏ, Trần Niên Niên ra tới thời điểm nàng lau lau nước mắt nói, Niên Niên ngươi nói ta có phải hay không quá tâm tàn nhẫn. Tâm tàn nhẫn? Không không không, Trần Niên Niên hoàn toàn không có loại cảm giác này, chỉ cần là cái người bình thường, thái độ khẳng định cùng tôn tuệ phương không có bất luận cái gì khác nhau. Ta cảm thấy ngươi làm được rất đúng, cái gì đều dựa vào ngươi. Tiêu Trần Thiên Lộc rốt cuộc khi nào mới có thể lớn lên. Ta xem hắn vẫn là không có ý thức được chính mình sai lầm, ngươi nếu là thật vì hắn hảo, nên thái độ cường ngạnh một chút. Trần Niên Niên an ủi thập phần hữu hiệu, ít nhất hiện tại Tôn Tuệ Phương sẽ không cảm thấy trong lòng băn khoăn. Vạn sự đều là mệnh, Trần Thiên Lộc không phải tiểu hài tử, nàng tổng không có khả năng quản hắn cả đời. Trở về hết hiếu tâm sau, Trần Niên Niên lại cưới lên chính mình âu yếm xe đạp đi rồi. Trần Niên Niên không có trương dương, trừ bỏ người trong nhà. Người khác cũng không biết cái này xe đạp là của nàng. Trần Quý Tài hiện giờ biến thành như vậy, Trần Niên Niên không trở lại hầu hạ nàng, khẳng định là có người muốn nói nhàn thoại. Vốn đang có chút người chạy đến Trần Phú Quốc trước mặt để kiến nghị, Trần Niên Niên trong nhà ra việc này, nàng khẳng định vô tâm ở trong thành cái công tác, bọn họ nói nếu không liền đổi cá nhân đi thay thế nàng công tác đi. Trần Phú Quốc hỏi làm ai tới thế đâu? Bọn họ liền một người đề cử một cái, ai cũng không phục ai. Trần Phú Quốc nhìn bọn họ cười lạnh. Vẻ mặt nghiêm khắc đem những người này từng cái phê bình một đốn. Một đám không hiểu chuyện, thật cho rằng dân quê tiến xưởng dễ dàng như vậy sao? Nếu là quan hệ không đủ mạnh ai sẽ làm ngươi đi vào? Liên tính Trần Niên Niên không làm, kia cũng luôn không thượng bọn họ này đó chân đất. Mọi người bị Trần Phú Quốc cấp bắn tỉnh, này công tác Trần Niên Nhiên nếu là không làm kia cũng luôn không thượng bọn họ những người khác. Nếu như vậy, còn không bằng làm nàng tiếp tục làm đi xuống đâu, tốt xấu còn có thể đến mặt khác đội sản xuất người trước mặt tuổi quát lác, thật dài mặt chờ Trần Niên Niên đi thời điểm, những người này không chỉ có không ý kiến, còn chủ động khuyên nàng không cần vì sự tình trong nhà nhọc lòng, không có gì sự so nàng công tác càng quan trọng. Trần Quý Tài còn có Trần Thiên Lộc chiếu cố đâu. hồi huyện thành thời điểm, Trần Niên Niên đi trước một chuyến trấn trên, Lục Tử có cái chuyên môn phóng đồ vật bí mật tiểu căn cứ, ngày thường Mức Hồng Dẻo liền phơi ở nơi đó. Trần Niên Niên cử thời điểm, Lục Tử đang ở đem Mức Hồng Dẻo trang lưu. Trần Niên Niên cầm lấy một cái nêm nếm, cùng nàng trước kia ăn qua giống nhau như lúc. Ngọt nị ngon miệng, đúng là đương hạ nhân thích nhất cái loại này quả khô ăn vạt. Nhìn nàng tới, lục tử cười tủm tìm hỏi, chúng ta khi nào đem mức hồng dẻo cầm đi bán. Lục tử đã lâu không có như vậy kích động qua, từ thu mua đến chế tắc đều là hắn một tay hoàn thành, nếu là kiếm lời, Trần Niên Niên như thế nào cũng sẽ không bạc đáy hắn. Trần Niên Niên cũng tưởng sớm một chút đem tiền kiếm được tay, nhưng hiện tại li An Tết còn có một đoạn nhật tử, nàng nói, không đổi, chỉ cần phong kín hảo liền có thể đem mức hồng dẻo gửi thật lâu. Người đem nó bảo tồn hảo là được. Trước khi đi, Trần Niên Niên lại tìm cái bình trang tràn đầy một vại mức hồng dẻo vào thành. Liêu quý hoa bởi vì kem bảo vệ ra sự tình cùng Trần Niên Niên quan hệ thân cận không ít, hiện tại nàng rốt cuộc lại dùng tới hông công hóa, không nói cái khác, chẳng sợ liền vì gương mặt này cũng đến cùng Trần Niên Niên đem quan hệ đánh hảo. Trần Niên Niên các nàng cái kia tiểu tổ có 6-7 cá nhân, Trần Niên Niên cho mỗi người đều phân một cái mức hồng dẻo. Mức hồng dẻo hương vị lại hương lại ngọt ăn vào trong miệng làm người dư vị vô cùng. Đáng tiếc môi cái mức hồng dẻo cái đầu không lớn, vừa mới nếm đến vị liền không có, các nàng lại lại ngượng ngùng hướng Trần Niên Niên nhiều mớn, một đám đều ở trong lòng nghĩ, đợi chút tan tầm nhất định phải đi cung tiêu xã nhìn xem còn có hay không mức hồng dẻo bán. Liêu quý hoa tạp đi biểu môi nói, Niên Niên, ngươi này mức hồng dẻo là ở đâu cái cung tiêu xã mua, hương vị so với ta trước kia ăn đều phải hảo. Trần Niên Niên cười cười, đây là nhà ta người chính mình làm. Trước hai ngày mới vừa làm thành công cô ý tặng ta một vại, ta chuyên môn mang đến làm đại gia nếm thử. Nghe thế là người khác đưa, này đó công nhân đều có điểm kinh ngạc. Liên như vậy một vại, Trần Niên Niên liền phân cho các nàng, thật đúng là bỏ được. Ngươi nói ngươi, tổng cộng cũng chưa nhiều ít, ngươi còn hào phóng như vậy. Ta thân thích trong nhà còn có rất nhiều đâu, lần sau ta lại trở về lấy là được. Lời này làm liễu quý hoa trong lòng dài hơn cái tâm nhãn, chờ tan tầm sau nàng lặng lẽ đem Trần Niên Niên gọi vào một bên. Nhiên niên, niên ngươi thân thích kia mức hồng dẻo nhiều sao. Trần niên niên không xác định nói, ta nghe nói bọn họ năm nay phơi không ít, hẳn là rất nhiều. Lưu quý hoa lại hỏi, nhiều như vậy, ngươi thân thích bọn họ có thể ăn xong sao. Trần niên niên thở dài, chính là ăn không hết, cho nên bọn họ hiện tại thực phát sầu, chỉ có thể nhiều đưa điểm cấp nhà mình thân thích. Lưu quý hoa nghĩ nghĩ nói, bằng không dứt khoát phân ta điểm tính, ta đến lúc đó lấy tiền mua. Liêu a Di nói cái gì khách khí lời nói, ngươi nếu là yêu cầu. Ta cho ngươi phân điểm là được, không cần tiền." Liêu Quý Hoa liên tục xua tay, khó mà làm được, ta muốn lượng cũng không ít, sao có thể chiếm ngươi tiện nghi? "Như vậy a, Tiêu hành, chờ lần sau trở về ta cho ngươi hỏi một chút." Liêu Quý Hoa lại nói, "Ta ở trong thành cung tiêu xã còn có bằng hữu, đến lúc đó còn có thể giúp các ngươi dắt dật dây, bán cho cung tiêu xã là cho phép, ngươi ngàn vạn không cần có cái gì gánh nặng tâm lý." Trần Niên Niên cảm động gật gật đầu, "Liêu A Di, ngươi thật sự là quá tốt." Ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Nói cái gì, ta còn hẳn là cảm ơn ngươi đâu. Từ dùng trần niên niên bán kem bảo vệ ra, liêu quý hoa cảm giác chính mình cả người đều càng ngày càng tuổi trẻ. Lần trước đi trường học cấp hài tử học phụ huynh, trước kia gặp qua nàng những người đó đều nói nàng biến hóa đại. Hơn nữa gần nhất nàng cùng nam nhân nhà mình cảm tình cũng càng ngày càng tốt, tất cả đều đến ít nhiều trần niên niên. Cùng có lợi sự tình, có thể giúp nàng liền giúp một chút. Huyện thành có 4 cái cung tiêu xã cùng một cái đại thương trường, ở Liễu Quý Hoa dưới sự trợ giúp, Trần Niên Niên mức hồng dẻo ở bản địa liền bán rất nhiều. Phần 57 Thành phố An Dương bên kia Chu Tử Cử cũng đã chuẩn bị hảo, thời gian vừa đến, Lục Tử liền lái xe đem mức hồng dẻo tặng đi ra ngoài. 2.000 nhiều cân mới mẻ quả hồng phơi thành mức hồng dẻo sau, chỉ còn 600 nhiều cân, Trần Niên Niên mỗi cân định giá 8 mao tiền, tổng cộng kiếm lời tiếp cận 500 khối. Chuyện này thượng, Lục Tử chính là hạng nhất công thần. Trần Niên Niên trực tiếp phân 200 khối cho hắn. Bất quá, này 200 đồng tiền còn bao hàm nhân công cùng phí tổn phí, bao gồm lao nông yêu cầu 300 cân lương thực. Lần trước đã cho lục tử 50 khối, lần này chỉ dùng lại cấp 100 năm là được. Đến nỗi nói lục tử có hay không câu đoán hận, xem hắn tiếp nhận tiền kia vui vẻ dạng, vừa thấy chính là đối cái này phân phối tương đối vừa lòng. Kiếm tiền biện pháp là Trần Niên Niên nghĩ ra được, làm mức hồng dẻo phương thuốc cũng là Trần Niên Niên viết, nàng phân tiền phân đến nhiều một chút kia cũng là đương nhiên. Diệt trừ những cái đó phí dụng, hắn đều có thể tịnh kiếm một trăm nhiều, hắn còn có cái gì bất mãn. Lục tử cầm tiền đến thẩm thành lương trước mặt đắc ý đã lâu, bị thẩm thành lương thưởng một cái bạo lật mới tính xong việc. Tốt xấu là cùng hắn cùng nhau gặp qua việc đời người, như thế nào vì một trăm đồng tiền liền kích động thành như vậy. Nhưng lục tử cảm thấy này tiền cùng hắn trước kia kiếm ý nghĩa bất đồng, đến nỗi nơi nào bất đồng, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, đại khái là bởi vì từ đầu tới đôi đều có tham dự. Không giống trước kia như vậy coi như cái chạy chân tài xế, cho nên hắn đặc biệt có tham dự cảm đi. Nhìn hắn như vậy, thẩm thành lương cũng nghĩ lại chính mình. Trước kia là cảm thấy lục tử tuổi con nhỏ, không đủ ổn trọng cho nên rất nhiều chuyện đều không có làm hắn quá nhiều tham dự. Nhưng hiện tại lục tử rõ ràng là thành thục, về sau làm gì đều có thể mang theo hắn. Lục tử đều như vậy vui vẻ, liền càng đừng nói trần nghiên nghiên, bận rộn hơn nửa năm tam gia rốt cuộc ở cuối năm thời điểm đã trở lại, lại còn có cho nàng chia hoa hồng. Chia hoa hồng tiền đều mau đổi kịp nàng bán mức hồng dẻo tiền. Thật là người so người sẽ tức chết ta vốn gì Trần Niên Niên cảm thấy nàng đã kiếm lời không ít, nhìn đến tam gia nàng mới biết được chính mình chút tiền ấy giống như là mưa bụi, một chút cũng không đủ xem. Trần Niên Niên đem chính mình tiền hợp ở bên nhau tính tính, lung tung rối loạn bán rất nhiều đồ vật. Ở hơn nữa này mấy tháng trong xưởng phát tiền lương, nàng hiện tại trên tay có một ngàn khối tiền tiết kiệm cùng với tài sản cố định xe đạp một chiếc. Nàng tường nói không chừng nàng hiện tại chính là các nàng đội sản xuất lớn nhất thổ hào đâu. chương 54 đệ 54 chương Năm trước thời điểm, trong xưởng cũng đã nghỉ, ước chừng có nửa tháng kỳ nghỉ, Trần Niên Niên cùng Chu Tử cử đi thương trường mua hàng Tết, nếu không phải xe đạp không bỏ xuống được, Trần Niên Niên còn phải mua rất nhiều. Tết âm lịch làm chúng ta quốc gia nhất long trọng ngày hội, mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm đều là náo nhiệt. Thương trường người đến người đi, trên đầy, các nàng trong tay tất cả đều cầm túi tử. Nhìn cái gì thứ tốt liền hướng chính mình trong túi trang, quanh năm suốt tháng liền hưởng thụ như vậy một lần, những người này cũng không chê quý. Trần Niên Niên còn thấy chính mình cung cấp mức hồng dẻo, như nàng dự kiến thực mò đã bị người cấp đoạt không. May mắn nàng có dự kiến trước, bán thời điểm còn cho chính mình để lại một chút, bằng không bận việc ba ngày, còn không có cấp người trong nhà nếm một ngụm, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Lúc này đội sản xuất đã sớm đình công, ngày mùa đông cũng không gì sống nhưng làm. Thanh niên trí thức nhóm đều đều ở trong ký túc xá, ngẫu nhiên đi đồng hương ra xuyên xuyến môn. An Tết thời điểm, thanh niên trí thức là có thể xin nghỉ trở về thành, nhưng này đó thanh niên trí thức đều không phải người địa phương, trừ bỏ hai ba cái rời nhà so gần xin nghỉ, còn lại người vẫn như cũ đại ở đội sản xuất. Năm vị căng nặng, những người này nhớ nhà cảm xúc căng nặng, cho nên nhìn đến từ trong thành trở về chu tử cử, này một đám giống như là thấy được chính mình thân huynh đệ, mỗi người đều đối hắn nhiệt tình như lửa, thay phiên tìm hắn nói chuyện thiếm. Chu tử Cừ cũng không làm cho bọn họ thất vọng, trở về thời điểm cố ý cho bọn hắn mua ăn vặt, còn một người tặng một cây vải làm tân ý gì phục. Hắn ở trong thành đái lâu như vậy, mỗi tháng đều có các loại bất đồng phiếu, diệt trừ những cái đó cấp Trần Niên Niên trong nhà dùng, đều còn có thể thừa không ít. Thanh niên trí thức nhóm là thật sự không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy bỏ được, một đám đều cảm động đến rơi nước mắt. Trần Niên Niên vừa đến ra không lâu, liền nghe được Tôn Tuệ Phương nói ngày mai các nàng đội sản xuất muốn giết heo phân thịt. Năm nay đội sản xuất heo huy đến đặc biệt vì mỗi nhà mỗi hộ hẳn là đều có thể phân đến không ít. Giết heo phân thịt đối với Trần Niên Niên tới nói là kiện thập phần mới mẻ sự. Sáng sớm nàng liền bỏ lên giường đi theo tôn tuệ phương đi trại chăn nuôi. Nói là sáng sớm nhưng là chờ Trần Niên Niên các nàng đi thời điểm đội sản xuất đại phì heo đã bị làm thịt. Lúc này thật nhiều người đều cầm đại chén sứ xếp hàng lấy thịt. Trần Niên Niên ra phân thịt cũng không tính quá nhiều chỉ có hai cân hơn nữa đại bộ phận còn đều là thịt nạc thịt nạc không ra ru. Ăn vào trong bụng cũng không đã thèm, đổi làm người khác chỉ sợ đã sớm không vui. Trần Niên Niên cùng Tôn Tuệ Phương đều cảm thấy không sao cả, các nàng trong nhà nhật tử không giống từ trước, này thịt ngày thường cũng ăn được rất nhiều, cũng không cần đi tranh hiện tại này một ngụm. Đêm 30 ngày đó, Trần Niên Niên mời Chu tử cư bọn họ vài người đi trong nhà ăn tết. Tôn Tuệ Phương dưỡng gà đã trưởng thành, trừ bỏ hai chỉ đẻ trứng, còn lại đều bị nàng cấp làm thịt hầm, kia hương vị, hương đến độ có thể chạy đến hà đối diện này đàn thanh niên trí thức mắt trông mong ghé vào cửa sổ biên, không ngừng hút cái mũi, cách như vậy xa đều có thể nghe thấy mùi vị, cũng không biết các nàng trong nhà rốt cuộc hướng trong nồi thả chút cái gì thứ tốt. Trần Đại Tráng sáng sớm liền qua đi hỗ trợ sát gà, chờ hầm hảo về sau, tôn tuệ phương lấy ra hai cái đại chén sứ làm hắn cấp nam nữ thanh niên trí thức nhóm phân biệt bưng một chén. Trần Đại Tráng bưng thịt gà hồi ký túc xá thời điểm, này đàn thanh niên trí thức một tay cầm khoai lang đỏ, một tay cầm bánh bột bắp, chính ăn đến mùi ngon. Bọn họ vất vả là một năm, chỉ phân tới rồi một chút lương thực, thịt heo không có bọn họ này đó thanh niên trí thức phần này tết nhất chỉ có thể ăn khoai lang đỏ cùng bánh bột bắp, thật là quá chua sót. Bất quá hiện tại này kiện chỉ cần có thể ăn no bụng, bọn họ cũng không có gì nhưng chọn. Trời ạ, cái gì vị, đại tráng ngươi quả nhiên cái gì. Thịt gà mùi hương quanh quần ở chóp mũi, đồng minh viện nháy mắt cảm thấy chính mình trên tay bánh bột bắp không thơm. Nháy mắt một đám người vây quanh ở trần đại tráng bên người nhìn trên tay hắn thịt gà mắt phóng tinh quang đại tráng này đây là chân đại tráng cười cười này đàn không tiền đồ người sao thịt gà các ngươi đều không quen biết đồng minh viên nói nhận thức là nhận thức chỉ là chúng ta không biết người đem này thịt đoan đến phòng ngủ tới là ý gì biên nói hắn còn biên lén lút rũi tay vớt một khối thịt gà bỏ vào miệng mình thịt gà tiến trong miệng mùi hương liền bắt đầu tán loạn đồng minh viên thập phần hưởng thụ hiếp hiếp mắt hương thật sự quá hương đại tráng Ngươi đem thịt gà lưu lại đi, ta ra tiền mua. Còn lại mấy cái thanh niên trí thức cũng đi theo nuốt nuốt nước miếng, bọn họ thập phần tán đồng nói, đúng vậy, chúng ta đều ra tiền mua. Trần Đại Tráng đem thịt gà phóng tới trên bàn, cười nói, mua gì mua, đây là tuệ phương A-di chuyên môn làm ta bưng cho của các người, muốn ăn liền ăn, ngàn vạn đường khách khí. Này thật là cho chúng ta ăn. Thanh niên trí thức nhóm có điểm không thể tin được, bọn họ ngày thường cùng Trần Niên Niên trong nhà cũng không gì giao thoa. Ngay cả sống cũng không có hỗ trợ làm, như thế nào các nàng gia sẽ hào phóng như vậy. Thật là cho các ngươi, nhanh lên nhi sấn nhật ăn, ăn xong rồi ta còn phải cầm chén cho nhân gia đưa trở về đâu. Nghe hắn nói như vậy, thanh niên trí thức nhóm đã có thể không khách khí, bọn họ lập tức cầm chiếc đua vây đến cái bàn bên, cũng mặc kệ chính mình cử chỉ rốt cuộc có thô lỗ, ngươi tệ ta, ta tệ người, chiếc đũa đồng thời hướng trong chén phóng. Thịt gà cùng bánh bột bắp, thanh niên trí thức nhóm ăn đến kêu kêu một cái cảm thấy mỹ mãn, Tuệ phương A-di thật sự là quá tốt, ta thề, về sau nhà bọn họ nếu là có chuyện gì, ta nhất định cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nói lời này thời điểm, đồng minh viễn trong mắt lại phiếm nước mắt, năm rồi Tết Tâm Lịch, hắn chưa từng có vì một chút thịt gà liền kích động thành như vậy, nhưng là ở Trần Gia Loan như vậy cằn cỗi vùng núi hẻo lánh, hắn thực minh bạch này một chén thịt gà đại biểu cho cái gì. Trần Đại Tráng vô vô đồng minh viễn bả vai nói, tuệ phương A-di là cái thiện lương người. Nàng cũng không trông cậy vào đại gia như thế nào báo đáp nàng, các ngươi cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Một cái khác thanh niên trí thức nói, không báo đáp sao được, chúng ta cũng không phải là kia trở vong ân phụ nghĩa hạng người. Về sau tuệ phương A-di ra phép xài gánh nước sống chúng ta đều cấp bao, nếu ai dám khi dễ các nàng ra, chúng ta này đàn thanh niên trí thức nhất định hỗ trợ. Bên ngoài gió lạnh gào thét, lạnh băng đến xương, thanh niên trí thức nhóm tâm lại nóng hầm hập, tuy rằng không thể về nhà. Nhưng đại ở chỗ này cũng không có trong tưởng tượng như vậy không xong, tốt xấu còn có người nhớ rõ bọn họ không phải. Tôn Tuệ Phương đưa thịt gà cấp này đàn thanh niên trí thức nguyên nhân cũng không phải vì làm cho bọn họ báo đáp chính mình, toàn bộ trần gia loan, liền các nàng ra ly thanh niên trí thức ký túc xá gần nhất. Tiếp nhất, này đàn thanh niên trí thức xa rời quê hương cũng thập phần không dễ, nàng cũng co hài tử, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng đi nơi khác Tôn Tuệ Phương cũng hy vọng có người có thể đủ đối xử tử tế bọn họ. Niên Niên, ngày mai ngươi đem này mức hồng dẻo cấp đội trưởng bọn họ đưa điểm qua đi, nhà ta mấy ngày này, thật đúng là toàn dựa hắn chiếu cố. Nay cũng đưa, kia cũng đưa, nàng mẹ thật đúng là quá hào phóng. Bất quá Tôn Tuệ Phương này đó cách làm Trần Niên Niên cũng là tán đồng, nhiều kết thiện duyên luôn là không chỗ hỏng, đội trưởng xác thật đối với các nàng gia không tệ, đưa cái mức hồng dẻo cũng nên ăn xong cơm chiều đem trên bàn cơm thừa canh cặn thu thập sạch sẽ sau tôn tuệ phương cùng bọn họ cùng nhau vây quanh ở bếp lò biên sưởi ấm nàng tuổi lớn không giống trần niên niên các nàng tinh lực tràn đầy chờ trong bụng đồ ăn tiêu hóa đến không sai biệt lắm sau tôn tuệ phương liền đánh ngáp trở về chính mình nhà ở thiên hoàng ca ta nghe nói đội sản xuất muốn phóng pháo hoa ngươi dẫn ta đi xem được không nhìn đào tiểu điểm tràn ngập chờ mong ánh mắt trần thiên hoàng nói không nên lời cự tuyệt nói tới hành chúng ta đi thôi đào tiểu điềm lôi kéo trần niên niên tay. Nhiên Niên, niên ngươi đi sao? Trần Niên Niên lắc lắc đầu, không đi. Nàng kiếp trước nhìn quen các loại pháo hoa, cho nên lần này cũng không giống Đào Tiểu Điểm như vậy chờ mong. Nghe được nàng nói không đi, Đào Tiểu Điểm cũng không miễn cưỡng. ấm áp bếp lò bên thực mau cũng chỉ dư lại nàng cùng Chu Tử Cừ. ở tối tâm dầu hỏa dưới đèn hai người nhìn nhau cười. Trần Niên Niên câu lấy hắn tay, đầu dựa vào Chu Tử Cừ trên vai. Chu Tử Cừ hỏi, ngươi thật không nghĩ đi xem pháo hoa sao? Trần Niên Niên nhẹ nhàng gãi hắn lòng bàn tay hỏi lại. Ngươi thật không muốn cùng ta đơn độc đại ở bên nhau. Tưởng, Chu tử cư là cái người thành thật, hắn đem Trần Niên Niên kéo vào trong lòng ngực, ở nàng trên chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Nếu không phải không đơn độc cùng nhau, bọn họ hai người nào có như vậy thân mật cơ hội. Niên Niên, ta hảo tưởng nhanh lên đem ngươi cưới về nhà đi, sau đó đem ngươi giấu đi, mỗi ngày đều cùng ngươi thân cận. Đây là chuẩn bị đem nàng nhốt trong phòng tối đâu? Trần Niên Niên hừ một tiếng, ta cũng không phải là cái loại này nhàn được người. Ngươi liền tính đem ta cưới về nhà đi, ta cũng là muốn đi bên ngoài công tác. Chu Tử Cư, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có cái loại này phong kiến tư tưởng, cho rằng ta sẽ nguyện ý ở nhà giúp chồng dạy con, cả ngày cùng hòn vọng phu giường như ngóng trông ngươi tan tầm về nhà. Nghe được Trần Niên Niên miêu tả cảnh tượng, Chu Tử Cư mạc danh có điểm sôi trào, giúp chồng dạy con, cũng không biết hắn cùng Trần Niên Niên hài tử rốt cuộc sẽ là cái dạng gì, bọn họ hai người đều lớn lên đẹp, hài tử về vẻ ngoài nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Hắn cười cười, kỳ thật cũng không phải không thể. Trần Niên Niên ninh ninh cánh tay hắn, ngươi tưởng bở. Vui đùa ở Mỹ trong chốc lát, Chu tử cứ nói, Niên Niên, chờ ta trở về thành ổn định, liền tới nhà ngươi cầu hôn được không? Nghĩ đến sang năm liền phải khôi phục thi đại học, Trần Niên Niên cảm thấy nàng hai này hôn sự khẳng định không phải nhất thời có thể thành. Nhưng nàng cũng không hảo cùng Chu tử Cừ nói cái gì, chỉ có thể hàm hồ nói, chờ ngươi trở về thành rồi nói sau. Đến lúc đó khẳng định còn muốn cùng cha mẹ ngươi thương lượng thương lượng. Kết hôn sự tình ly các nàng còn thực xa xôi, nhưng Trần Niên Niên trong lòng vẫn là đặc biệt phiền muộn. Trần Gia loan cùng thành phố An Dương một cái ở Nam, một cái ở Bắc, nếu nàng thật cùng Chu tử cử kết hôn, tưởng trở về liền không phải như vậy phương tiện. Đối Trần Gia loan nàng nhưng thật ra không có gì lòng trung thành, chính là cùng tôn tuệ phương bọn họ sinh sống lâu như vậy, Trần Niên Niên sớm đã đem bọn họ trở thành chính mình chân chính thân nhân. Lúc này giao thông không tiện, một khi tách ra, mỗi năm gặp mặt số lần liền sẽ đại đại giảm bớt. Trần Niên Niên thật đúng là rất khổ sở. Bất quá đối mặt khó khăn Trần Niên Niên chỉ biết đón khó mà lên, ở Chu tử cử cùng người nhà chi gian, nàng nhất định sẽ tìm được một cái cân bằng. Phần 58 Đối với về sau sinh hoạt, nàng trong lòng đã co tính toán, thi đại học tiến đến phía trước, các nàng bảo trì hiện trạng là được. Đúng rồi, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi ở chỗ này từ từ ta. Trần Niên Niên từ Chu tử cử trong lòng nước lên, chạy chậm trở về chính mình phòng. Cuối cùng ra tới thời điểm thần thần bí bí bắt tay bối ở phía sau, cười tủm tỉm nói, ngươi đem mắt nhắm lại. Chu tử cư thập phần nghe lời, nhắm hai mắt sau, hắn cảm giác Trần Nghiên Niên đi tới chính mình trước mặt, sau đó hướng chính mình trên cổ đeo thứ gì. Chu tử cư mở to mắt, trên cổ mang chính là một cái màu đen khăn quàng cổ. Đây là ta cùng trong xưởng liễu Á Di học, ta tay không khéo, dệt sai rồi rất nhiều lần, còn phế đi mấy đoàn len sợi, so ra kém thương trường bán đẹp, tốt xấu là ta một mảnh tâm ý, ngươi không chuẩn ghét bỏ. Trần Niên Niên là lần đầu tiên làm như vậy sự, nàng suy nghĩ đã lâu, cũng không biết chính mình nên đưa Chu tử cử cái gì lễ vật, sau lại liêu quý hoa nói cho nàng, xử đối tượng thời điểm giống nhau đều là đưa chính mình thân thủ làm quần áo, dạy chờ. Mấy thứ này đối Trần Niên Niên tới nói, khó khăn đều đặc biệt cao, nàng cuối cùng lựa chọn hơi chút đơn giản một chút khăn quàng cổ. Nàng nói những lời này thời điểm, ngữ khí mang theo điểm thẹn thùng, trên mặt độ ấm cũng không chịu không chế bắt đầu liên tục thăng ôn tráng tinh không tì vết làn da thượng lộ ra nhàn nhạt đỏ hửng tối tăm ánh đèn lúc này tràn ngập mây hoặc trên cổ khăn quàng cổ cấp chu tử cừ mang đến vô hạn dũng khí hắn duỗi tay ôm trần niên niên mảnh khảnh vòng eo hai mắt nhìn chằm chằm trần niên niên tiểu diễm uất át đôi môi niên niên thực xin lỗi trần niên niên mà người không biết hắn câu này thực xin lỗi từ đâu mà đến dây tiếp theo đại não lại đỉnh chỉ chuyển động ngốc ngốc ỷ ở chu tử cừ trong lòng ngực chu tử cừ thế nhưng hôn nàng miệng thân liền hôn Cố tình còn mới lạ đến không hề kết cấu, cứng đờ đến như là có người cầm đao đặt tại hắn trên cổ uy hiếp hắn giống nhau. Bọn họ ở bên nhau thật lâu, khác người hành động đơn giản chính là kéo kéo tay nhỏ, thường thường ôm một chút, hôn môi này vẫn là đầu một chuyến. Chu tử cử quá ngây thơ, vì phù hợp đương đại nữ tính tác phong, Trần Niên Niên cũng không dám quá mức với chủ động, cho nên đây là bọn họ hai người nụ hôn đầu tiên. Không khí nhưng thật ra cũng đủ lãng mạn, chính là nào đó địa phương vẫn là khiếm khuyết điểm. Mắt thấy Chu tử cư liền phải rút lui coi trật tự, Trần Niên Niên chạy nhanh đem người cấp ôm, chủ động mở ra miệng mình dò ra chính mình mềm mại đầu lưỡi. Tách ra là lúc, Chu tử cư mặt đã hồng đến không mắt thấy, Trần Niên Niên mặt cũng hồng, bất quá nhìn đến Chu tử cư như vậy, nàng vẫn là nhịn không được cười cười. Chu tử cư, thân niên vui sướng nha. Chương 55 đệ 55 chương. Hôm sau, Trần Niên Niên dùng giấy dai bao mức hồng dẻo đi Trần Phú quốc trong nhà chúc Tết hiện tại lữ liên hồng đối nàng thái độ có thể so trước kia khá hơn nhiều trần niên niên không chỉ có còn tiền mỗi lần từ trong thành trở về đều cho bọn hắn ra mang theo đồ vật lại cho người khác sắc mặt xem vậy quá sẽ không làm người ai ra niên niên tới mau tiến vào mau tiến vào ăn cơm không không ăn ta liền cho ngươi nhiệt một chút lữ liên hồng thập phần nhiệt tình đem nàng lánh vào cửa đối với lữ liên hồng rõ ràng bất đồng thái độ trần niên niên khẳng định là có thể cảm nhận được có một số người Thật sự liền như vậy hiện thực, gặp nạn thời điểm, đưa thăng ngày tuyết tuyệt không sẽ có nàng, nhưng nếu là phát đạt có năng lực, định nọt giả nàng nhất định là một trong số đó. Chẳng qua Trần Phú Quốc đối Trần Niên Niên sắc thật không tồi, chẳng sợ chính là xem ở mặt mũi của hắn thượng, Trần Niên Niên cũng sẽ không cùng Lữ Liên Hồng so đo nhiều như vậy. Trần Niên Niên cười trả lời, thím không cần phiền thoái, ta tới phía trước ăn qua. Đây là ta cho ngươi trong nhà hai cái tiểu hài tử mua mức hồng dẻo, ngươi cầm đi cho bọn hắn nếm thử đi. Lữ Liên Hồng oán trách nói: Ngươi nói ngươi người tới là được, còn mang thứ gì? Này lại không phải người ngoài. Trần Niên Niên không nghĩ tiếp tục nghe nàng nói những cái đó lời khách sáo, trực tiếp đem mức hồng dẻo bỏ vào nàng trong tay, nhận lấy đi. Thiểm. Lữ Liên Hồng ướm ở mà nhận lấy. Tính, ta cũng không cùng ngươi khách khí, giữa trưa liền ở nhà ta ăn cơm, ta cho ngươi làm chưng thịt ăn. Trần Niên Niên cười gật đầu, nàng sợ chính mình nói thêm gì nữa, Lữ Liên Hồng còn phải tiếp tục cùng nàng khách sáo. Năm nay Trần Gia loan đội sản xuất đã chịu công xã khen ngợi, cái này làm cho Trần Phú Quốc cái này đội trưởng trong lòng thập phần thoải mái. Thấy Trần Niên Niên tới cấp hắn chúc Tết, hắn trong lòng cũng rất cao hứng, Nha đầu này lợi hại cũng chưa quên hắn cái này đội trưởng, điểm này liền so những người khác cường rất nhiều. Niên Niên ngươi tới vừa lúc, ta vừa vẫn có việc muốn tìm ngươi đâu. Thấy hắn đầy mặt cảnh xuân, Trần Niên Niên hỏi, đội trưởng, đây là lại có cái gì hỉ sự này? Trần Phú Quốc nhấp khẩu trà đạo, cũng không tính cái gì hỉ sự này chính là ngươi ca kia trần đi vẫn luôn là ta tâm bệnh thiên hoàng là cái hảo hại tử xem hắn biến thành như vậy ta này trong lòng cũng rất khó chịu ta vẫn luôn suy nghĩ phải cho hắn tìm cái việc nghe đến đây trần niên niên liền đại khái minh bạch là có ý tứ gì đội trưởng ngươi có phải hay không cho ta ca tìm được rồi cái gì thích hợp hắn làm công tác trần phú quốc cười cười cũng không xem như cái gì công tác cùng ngươi ở trong xưởng so sánh với kia khẳng định so không được trần niên niên đi theo nói Ta cao yêu cầu cũng không cao, đội trưởng ngươi cũng đừng út út mở mở. Thấy Trần Niên Niên có chút sốt ruột bộ dáng, Trần Phú Quốc mới đưa sự tỉnh từ từ kể ra. Chúng ta đội sản xuất tiểu hài tử càng ngày càng nhiều, đi học lại muốn đi cách vách đội sản xuất học đường, cách khá xa lại không có phương tiện, vấn đề này sớm hay muộn đến giải quyết. Lần trước ta đi công xã giao lương thời điểm, liền cấp lãnh đạo nhóm đề ra cái kiến nghị, tưởng ở chúng ta đội sản xuất kiến cái tiểu học, liền ở không lâu trước đây công xã đồng ý ta cái này đề nghị. Về sau ta trần gia loan tiểu hài tử đều có thể ở nhà mình cửa đi học. Này đối trần gia loan người tới nói chính là một kiện đại hỷ sự, đặc biệt là đám kia đi học tiểu hài tử. Trước kia bọn họ đi khác đội sản xuất thời điểm, thiên không lượng phải ra cửa, giữa trưa còn phải chính mình mang cơm, mỗi lần ăn cơm đều lạnh như băng, có chút hài tử ngại qua xa, rứt khoát đọc mấy ngày liền không đi. Thi đại học hủy bỏ sau, gia trưởng đối với đi học chuyện này cũng không coi trọng, bọn họ cảm thấy chỉ cần nhà mình hài tử có thể thức số. Sẽ viết tên của mình là được Minh Bạch chi thức có bao nhiêu quan trọng Trần Niên Niên Nghe thấy cái này tin tức cũng rất vì này đó Tiểu hài tử cao hứng Công xã bên kia ý tứ là làm ta liền từ thanh niên Trí thức chúng tuyển một người ra tới đương lao sư Nhưng ta nghĩ chuyện này Như thế nào cũng đến trước suy xét chính chúng ta địa phương người Thiên Hoàng chính là ở trong thành thượng quá cao trung Ta cảm thấy cái này Lao sư dứt khoát khiến cho hắn đảm đương hảo Trần Phú Quốc cái này Đội trưởng là thật thật tại tại Vì bọn họ đội sản xuất suy xét Giống Trần Thiên Hoàng như vậy sức lao động không được người, có thể nghĩ cách đem hắn an trí hảo, hắn liền nhất định đến đem hắn an trí hảo. Trần Phú Quốc làm quyết định này cũng không phải nhất thời hứng khởi, thật sự là bọn họ đội sản xuất tìm không thấy so Trần Thiên Hoàng càng thích hợp người. Đều là một đám đại quê mùa, biết chữ không có mấy cái, cao trung tốt nghiệp càng là thiếu chi lại thiếu, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cái này lao sư làm Trần Thiên Hoàng đảm đương là nhất thích hợp. ca vẫn luôn cảm thấy chính mình cấp trong nhà cùng đội sản xuất thêm phiền thoái nếu là thật có thể đường lão sư, kia thật đúng là thật tốt quá. trần niên niên không nghĩ tới còn có thể có loại chuyện tốt này, hắn vẫn luôn không biết nên cấp trần thiên hoàng tìm cái chuyện gì làm. trần phú quốc cái này đề nghị nhưng thật ra làm nàng giải quyết một cái rất lớn nan đề. vậy ngươi trở về cùng hắn nói nói, nếu là hắn nguyện ý nói, việc này liền như vậy định ra tới. trần niên niên không tưởng ở trần phú quốc trong nhà ăn cơm, chuyện này vừa vặn cho nàng một cái rời đi lấy cớ. tiến hành, ta đây chạy nhanh trở về đem việc này nói cho ta ca. Hắn biết khẳng định sẽ cao hứng. Nhìn Trần Niên Niên đi rồi, Lữ Liên Hồng lập tức buộc tạp dề ra tới giữ lại nàng. Niên Niên ăn cơm ở trở về đi, lại không có sống làm, người gấp cái gì. Thím, nhà ta có điểm chuyện quan trọng, cơm trưa ta sẽ không ăn, chúc các ngươi một nhà tân niên vui sướng, ta đi trước. Trần Niên Niên luyện cự, vừa đi vừa phất tay. Lữ Liên Hồng đem người đưa đến sân ngoại, chờ đến người đều đi xa, nàng mới đóng cửa lại. Trần Phú Quốc thấy nàng bộ dáng này, thật sự cảm thấy có chút biển yếu. Trước kia như thế nào không gặp người đối người như vậy nhiệt tình? Lữ Liên Hồng hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Hiện tại Trần Niên Niên cùng trước kia có thể giống nhau sao? Nàng đều tính nửa cái người thành phố, ta còn không được đối nàng nhiệt tình một chút. Trần Phú Quốc chịu hai khẩu thuốc lá sợi, nhìn Lữ Liên Hồng ánh mắt là thật có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy, ánh mắt vẫn là như vậy thiền cận, thật là một chút tiến bộ cũng không có. Hắn cảm thấy làm người hay là nên thật sự một chút. Nếu không phải cùng Lữ Liên Hồng ở bên nhau nhiều năm như vậy, đã sớm biết nàng là cái cái gì đức hạnh, Trần Phú Quốc khẳng định phải hảo hảo phê bình nàng, làm người sao có thể như vậy đôi mắt danh lợi. Nghe được Trần Nghiên Nghiên nói Trần Phú Quốc tính toa khi, Trần Thiên Hoàng trong lúc nhất thời kinh ngạc đến nói không ra lời. Qua đã lâu, hắn mới không xác định hỏi, đội trưởng thật là như vậy nói? Kia còn có thể có giả, ta tổng không có khả năng lấy loại chuyện này lừa gạt ngươi đi. Nhưng ta, ta. Trần Thiên Hoàng ta nửa ngày Cũng không có thể nói cái nguyên cơ ra tới, hắn cảm thấy chính mình là cái người quẹ không rất thích hợp, chính là dạy học lại không cần chân, nơi nào không thích hợp. Đao tiểu điểm cũng thập phần vì hắn cao hứng, Thiên Hoàng ca, trước chúc mừng ngươi, về sau ngươi nhưng chính là Trần Lao Sư. Trần Thiên Hoàng bị nàng treo gẹo đến có điểm ngượng ngùng, hắn không xác định hỏi, ta thật sự được không? Như thế nào không được, Thiên Hoàng ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng hoài nghi chính mình, ngươi một cái cao trung tốt nghiệp người, ngươi không được ai còn hành, liền như vậy một đám tiểu mau hài. Ngươi chẳng lẽ còn hàng không được. Ta cùng ngươi nói, tiểu học tri thức nhưng đơn giản, ngươi khẳng định có thể đem bọn họ giáo hội. Đao tiểu điểm mù quáng tín nhiệm làm Trần Thiên Hoàng trong lòng có điểm ấm, tốt như vậy một cái cơ hội, hắn như thế nào có thể sợ tay sợ chân sợ này sợ kia đâu, đều là một cái đội sản xuất, hắn còn không được đem này đàn tiểu hài tử trị đến dễ bảo. Trần Thiên Hoàng trong lòng trào ra thật lớn dũng khí, hắn cười nói, cảm tạ đội sản xuất cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ không cố phụ các ngươi đối ta kỳ vọng. Thiên Hoàng ca, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Trần Thiên Hoàng dối tay xoa xoa đảo Tiểu Điểm đầu, cảm ơn ngươi, Tiểu Điểm. Đào Tiểu Điểm cười tủm tỉm vãn trụ Trần Thiên Hoàng tay, Thiên Hoàng ca, vì chúng ta tương lai, ngươi nhất định phải hảo hảo nỗ lực Nga. Trần Thiên Hoàng gật gật đầu, ta sẽ. Tuy rằng thực không nghĩ quấy rời hai người nùng tình mật ý, nhưng Trần Niên Niên vẫn là cho bọn hắn bắt một chậu nước lạnh. Tiểu học chi thức đối ca tới nói rất đơn giản, nhưng là rốt cuộc nhiều năm như vậy không học qua ta cảm thấy đại ca có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tìm điểm sách giáo khoa hảo hảo học tập một chút, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân, chọc người chê cười. Trần Thiên Hoàng cũng là như thế này tưởng, hắn cao trung tốt nghiệp bảy năm, rất nhiều tri thức cũng quên đến không sai biệt lắm, ôn tập sự tình cần thiết để thượng nhật trình. Từ thi đại học hủy bỏ sau, đại bộ phận đều cho rằng đọc sách không có đường ra, này đó nông dân càng là một lòng làm ruộng, không hề học tập. Trần Thiên Hoàng tốt nghiệp năm ấy, vừa vặn gặp gỡ đại cách mạng. Trần Quý Tài sợ chọc phải phiền thoái, đem này đó thư đều ném vào bếp. Minh Bạch Trần Thiên Hoàng nan đề sau, đào tiểu điểm xung phong nhận việc nhất tay, ta lập tức cho ta mẹ viết thư, làm nàng đem ta trước kia thư gửi lại đây. Giống Trần Thiên Hoàng bộ dáng này người, đọc sách với hắn mà nói là duy nhất đừng ra, Trần Niên Niên đã sớm kế hoạch làm hắn cùng nhau thi đại học, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội nhất tới. Hiện tại hảo, có cái này đường Lão sư công tác ở, Trần Thiên Hoàng khẳng định sẽ không tiếp tục hoang phế việc học. Quả nhiên, Đào Tiểu Điểm Thư tới rồi sau, Trần Thiên Hoàng cả người đều trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi, mỗi ngày trừ bỏ làm việc chính là đọc sách, một khắc cũng không đình quá. Hắn ẩn ẩn ý thức được đây là chính mình một cái cơ hội, nếu tưởng thay đổi vận mệnh, hắn nhất định phải đến bắt lấy cơ hội này. Đầu xuân sau, Trần Gia Loan Tiểu Hải Tử nhóm có được chính mình học đường, tuy rằng không phải đội sản xuất một lần nước kiến, nhưng so với mỗi ngày phải đi rất xa lộ mới có thể đi học, đám hải tử này đã thập phần thấy đủ. Ngày đầu tiên dạy học Trần Thiên Hoàng có chút khẩn trương, may mắn đào tiểu điểm cùng Trần Nhiên Nhiên ở một bên cổ vũ, hắn mới không có tự loạn đầu trận tuyến. Đi vào phòng học, nhìn đám kia củ cải nhỏ mở to mắt to nhìn hắn, đều hắn Trần Lao Sư thời điểm, Trần Thiên Hoàng trong lòng có một cổ nói không nên lời cảm giác. Phần 59 Có điểm phong phú, lại có điểm thỏa mãn. Đội sản xuất người hiện tại là hoàn toàn không dám coi khinh tôn tuệ phương các nàng, trước kia ghét bỏ tôn tuệ phương thành thật, quá buồn người đều bắt đầu cùng nàng giao hảo. Tôn Tuệ Phương cùng Trần Quý Tài ly hôn thời điểm, mọi người đều cảm thấy nàng là tự mình chuốc lấy cực khổ, về sau nhật tử khẳng định sẽ rất khổ sở. Ai biết lúc này mới một năm, các nàng một nhà ba người nhật tử lại phát triển không ngừng, càng ngày càng rực rỡ. Trần Niên Niên đi trong thành đường công nhân, Trần Thiên Hoàng Lắc Mình biến hóa thành đội sản xuất lao sư, này biến hóa thật là quá lớn. Cái gì chuyện tốt đều rơi xuống các nàng trên người, có chút nhân tâm cũng không phải không có ý kiến, chính là có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn, đội sản xuất người trẻ tuổi. Liền không mấy cái là cao trung tốt nghiệp, có điểm văn hóa người, khẳng định cũng không có Trần Thiên Hoàng giáo đến hảo. Đi học hài tử tan học về nhà sau, các gia trưởng còn cố ý hỏi bọn họ Trần Thiên Hoàng giáo đến thế nào, kết quả đại bộ phận tiểu hài tử đều phản ứng thực thích Trần Thiên Hoàng cho bọn hắn đi học. So với bọn họ ở mặt khác đội sản xuất gặp được lao sư, Trần Thiên Hoàng hiểu được càng nhiều, cũng càng phụ trách, bọn họ thích chứ. Tiểu hài tử đều nói như vậy, này đó gia trưởng tự nhiên cũng nghỉ ngơi náo sự tâm tư có người xem tôn tuệ phương nhật tử càng ngày càng tốt, liền đánh lên mặt khác bản tính, vừa mới chuẩn bị đem trong nhà hài tử giới thiệu cho trần thiên hoàng đâu, lúc này lại truyền ra tới trần thiên hoàng cùng thanh niên trí thức ở xử đối tượng tin tức. những người này ở sau lưng lại là hâm mộ, lại là ghen ghét, như thế nào tôn tuệ phương trong nhà hai đứa nhỏ liền như vậy tiền đồ đâu? nhi tử nữ nhi đều ở cùng thanh niên trí thức xử đối tượng, thật đúng là khó lường. hiện tại tôn tuệ phương làm việc thời điểm, eo cũng thẳng thắn, người cũng tinh thần, tùy thời đều cười tủm tỉm. Không quan tâm những người này sau lưng nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều đối nàng đặc biệt thân thiện. Sống nửa đời người, tại đây một khắc, Tôn Tuệ Phương mới cảm thấy chính mình là thật sự dương mi thổ khí. chương 56-56 Trương Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới tới rồi tháng 6, Trần Niên Niên ở trong xưởng biểu hiện không tồi, xưởng trưởng còn cho nàng tăng lương thủy, chỉ là vẫn luôn không để chuyển chính thức sự. Trần Niên Niên cũng không thèm để ý, trong xưởng sống bản thân chính là nàng dùng để đánh hiểm trợ. Hiện tại nàng kiếm tiền có thể chính đại quang minh lấy ra tới dùng, người khác lại không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền lương, nhiều lắm chính là hâm mộ, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến địa phương khác đi. Nàng nghe chu tử cứ nói, các đội sản xuất đã bắt đầu hướng công xã kê khai công nông binh đại học sinh triêu sinh danh ngạch, các nàng công xã thanh niên trí thức có thượng trăm cái, nhiều người như vậy đi tranh này một cái danh ngạch chỉ sợ thật đúng là muốn tê phá đầu. Hơn nữa, cái này danh ngạch nhưng không đơn giản là xem ai biểu hiện đến hảo càng nhiều vẫn là xem ai cùng phía trên lãnh đạo quan hệ hảo. Chu tử cư thân phận mất cảm, cái này danh ngạch khẳng định sẽ không rơi xuống trên người hắn, cho nên đối việc này hắn một chút cũng không đệ bụng. Trần Niên Niên nghĩ nghĩ nguyên thư nội dung, nếu là nàng nhớ không lầm nói, cái này danh ngạch cuối cùng là rơi xuống Nô Thu Dương trên người. Nô Thu Dương ở đội sản xuất biểu hiện ưu tú, lần trước còn điều tới rồi công xã lò gạch, hắn bản thân chính là một cái có thực lực người, đi nơi đó thực mau liền vào công xã lãnh đạo Mát. Hiện nay, nhưng thật ra thành công xã lãnh đạo trước mặt Hồng Nhân. Hơn nữa hắn ca ca là quân đội bên trong người, cái này danh ngạch rơi xuống trên người hắn thật là hoàn toàn không hiếm lạ. Ước chừng là biết chính mình thực mau là có thể trở về thành. Nô Thu Dương trong khoảng thời gian này tâm tình đặc biệt không tồi, vì Trấn An Trần Sảo Vân, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hồi Trấn ra loan đội sản xuất tìm nàng. Trần Sảo Vân vui vẻ đồng thời, trong lòng lại không tránh được sẽ khủng hoảng, Nô Thu Dương càng ngày càng ưu tú. Mà nàng lại là một cái phổ phổ thông thông nông thôn cô nương, bọn họ hai người thật sự có thể đi đến cùng nhau sao? Nô Thu Dương trở về thành lúc sau sẽ trở về tiếp nàng sao? Cứ việc Nô Thu Dương hướng nàng bảo đảm rất nhiều lần, cho phép nàng rất nhiều hứa hẹn, nhưng Trần Sảo Vân Tổng cảm thấy chính mình trong lòng không có yên lòng. Nàng lo sợ bất an bưng buồn gỗ đi bờ sông giặt quần áo, vừa vặn gặp mấy cái ở nói chuyện phim tím Ta nghe nói, mấy ngày hôm trước Trấn Trên có người tới Trần Niên Niên trong nhà cầu hôn. Nhưng là bị tôn tuệ phương cự tuyệt Có người kinh ngạc nói Sao lại có người đi trong nhà nàng cầu hôn Không nghe nói qua Trần Niên Niên khắc phu sự sao Dương Tiểu Anh thích nói Xưa đâu bằng nay Hiện tại Trần Niên Niên cũng không phải là trước kia Trần Niên Niên Khắc phu loại sự tình này mơ hồ trăng Ai có thể nói được chuẩn Ngươi xem kia thanh niên trí thức không phải còn sống được hào hảo Bọn họ hai người chỉ là xử đối tượng Lại không phải kết hôn Kia thanh niên trí thức khẳng định không có việc gì Chiếu ngươi nói như vậy Trước kia mấy người kia liền đối tượng cũng chưa cùng Trần Niên nghiên chỗ, mặt cũng chưa gặp qua vài lần liền đính hôn, như thế nào vẫn là xảy ra chuyện, ta xem á vẫn là chính bọn họ xui xẻo. Trần Sảo vân dầu dĩ ngồi sổn một bên, không có đáp lời. Nghe những người này mồm năm miệng 10 vì Trần Niên nghiên hôn sự ồn ào đến mặt đỏ thai hồng, nàng ở trong lòng lạnh lùng mà cười cười. Nàng chính là nhớ rõ nơi này có chút người lúc trước đối Trần Niên nghiên khắc phu sự tình tin tưởng không nghi ngờ, lúc này mới bao lâu, thái độ liền chuyển biến đến như vậy mau. Thật là buồn cười. Dương Tiểu Anh cảm thắn nói, muốn ta nói tôn tuệ phương vẫn là choáng vắng điểm, đổi làm ta, ta nhất định đồng ý đem Trần Niên Niên gả đến trấn trên. Nhân gia Chu Thanh Niên chi thức chính là thành phố lớn tới, lớn lên lại tuấn, cùng Niên Niên xứng đôi cực kỳ, làm gì muốn tuyển trấn trên người, ta xem người mới ngốc. Dương Tiểu Anh hừ một tiếng, nhìn những người này ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ. Thành phố lớn tới thì thế nào, có thể hay không trở về đều vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu nói không chừng về sau liền biến thành cùng chúng ta giống nhau nông dân. Hơn nữa liền tính hắn trở về thành, ai dám bảo đảm hắn trở về thành sau sẽ mang lên Trần Niên Niên cùng nhau, hoặc là trở về tiếp nàng đâu, còn không bằng tuyển cái chấn trên càng kiên định một chút. Dương Tiểu Anh nói làm Trần xảo Vân liên tiếp nhăn lại mày, nàng cũng không quan tâm Trần Niên Niên cùng chu tử cử cảm tình thế nào, nhưng là Dương Tiểu Anh lời này hoàn toàn có thể đại nhập nàng cùng Nô Thu Dương. Nàng phản phất thấy được chính mình cùng Nô Thu Dương tương lai, Không biết là đàm luận tới rồi đề tài gì, Dương Tiểu Anh tiếng nói đột nhiên đẻ thấp, Trần Sảo vân dựng lên lốt thai, cẩn thận nghe nàng ở nói cái gì. Trước hai ngày công xã phát sinh sự tình các ngươi nghe nói sao. Này nhóm người thấy Dương Tiểu Anh như vậy thân bí, cũng đi theo nhỏ giọng nói, chuyện gì à, không nghe nói à, Tiểu Anh ngươi có phải hay không đã biết cái gì, mau cho chúng ta nói một chút đi. Nắm giữ bí mật Dương Tiểu Anh đắc ý nhìn các nàng liếc mắt một cái, mới chậm gì gì nói ta nghe nói công xã bên kia có cái thanh niên trí thức cùng địa phương cô nương xử đối tượng, sau lại trở về thành liền đem cái kia cô nương cấp vứt bỏ, vứt bỏ liền vứt bỏ đi, kết quả chờ hắn đi rồi không lâu, kia cô nương lại chậm rãi lớn bụng, nhưng đem người trong nhà mặt đều cấp mất hết. Nghe thế loại kính bạo tin tức, này nhóm người trên mặt biểu tình khác nhau, lộ ra một bộ không thể tin được bộ dáng, theo sau lại chạy nhanh thúc giục nói, kia sau lại đâu, sau lại kia cô nương thế nào, có thể thế nào. Sau lại kia cô nương bị người trong nhà rõ dược đem hài tử xảy mất, làm bệnh Nga, thật là làm bệnh. Muốn ta nói, vẫn là nàng xứng đáng, một cái đại cô nương ra, xử đối tượng phải hảo hảo xử đối tượng, như thế nào có thể làm ra cái loại này đổi phong bại tục sự tình, một chút cũng không tự tôn tự ái, nam nhân vô vô nông liền đi rồi, cuối cùng chịu tội còn không phải chính mình. Cho nên ta mới nói tôn tuệ phương hẳn là đem trần nghiên nghiên gả cho chấn trên người, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Những cái đó thanh niên trí thức thật là không một cái đáng tin cậy. Những người này ngươi một lời ta một ngữ phát biểu chính mình giải thích, nói tới những việc này thời điểm, các nàng khuôn mặt phẫn nộ, nôn ngữ rồi lại là như vậy khắc nghiệt. Trần Sảo Vân đem chính mình mang nhập cái kia người bị hại sau, lập tức liền cảm thấy này nhóm người mặt mày khả ố. Muốn trách thì trách kia thanh niên trí thức lòng lang dạ sói, không có thực hiện chính mình hứa hẹn, như thế nào có thể quay cái kia cô nương đâu, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị thanh niên trí thức lừa gạt ta. Những người này mặt sau còn đang nói cái gì, Trần Sảo Vân không có nghe rõ, nàng mơ màng hồ đồ bưng buồn gỗi trở về chính mình trong nhà. Nàng nội tâm đang ở mọi cách rồi dám, nàng đối Ngô Thu Dương là có cảm tình, nhưng là loại này cảm tình là thành lập ở Ngô Thu Dương trở về thành hơn nữa sẽ trở về tiếp nàng cơ sở thượng. Hiện tại Ngô Thu Dương là thật sự phải về thành, nhưng là hắn có thể hay không trở về tiếp chính mình, Trần Sảo Vân là một chút không dám xác định. Nàng khuyên chính mình, bằng không cứ như vậy cùng Ngô Thu Dương tan đi. Nàng cùng Ngô Thu Dương chi rằng cũng không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, chờ Ngô Thu Dương đi rồi, nàng có thể mặt khắc tìm người gà cho. Mỗi lần cái này ý tưởng một toát ra tới, đều sẽ bị Trần Sảo Vân cấp háp xuống đi. Dựa vào cái gì Trần Niên Niên hiện tại có thể đi trong thành ăn sung mặc sướng, mua đẹp quần áo, mang đẹp trang sức, mà nàng lại chỉ có thể hòa tại đây nho nhỏ khe suối, làm cả đời việc nhà nông, nàng quá khổ sở. Nàng cùng Trần Niên Niên là giống nhau người. Vì cái gì nàng liền không thể quá thượng trần nghiên nghiên như vậy sinh hoạt. Trần Sảo Vân lau lau nước mắt, cầm tiền đi đội sản xuất vệ sinh sở. Cách thiên ngô Thu Dương trở về thời điểm, Trần Sảo Vân thập phần nhiệt tình mời hắn đi trong nhà ăn cơm. Nô Thu Dương trần chờ nói, chúng ta hai người đi nhà người chỉ sợ có chút không ổn đi. Trần Sảo Vân túi đầu cười nhạt, Thu Dương, ngươi tưởng cái gì đâu, ta ba còn ở nhà đâu. Nô Thu Dương cùng Trần Sảo Vân ở bên nhau lâu như vậy, chưa từng có đi qua trong nhà nàng. Trần Sảo Vân phụ thân Trần Mặt Rỗ là cái cái dạng gì người, hắn sớm có điều nghe thấy, đối với người như vậy hắn là khinh thường. Nếu không phải đang ở cùng Trần Sảo Vân xử đối tượng, hắn là tuyệt không sẽ bước vào Trần Mặt Rỗ trong nhà nửa bước. Bất quá hắn cùng Trần Sảo Vân ở bên nhau lâu như vậy, về tình về lý đều nên đi trong nhà nàng bái phòng một chút, hắn xoa xoa chính mình mày, ta đây liền đi ngồi ngồi đi. Trần Sảo Vân trên mặt vui mừng, kỳ thật lại là cắn răng suy nghĩ. Chu tử Cư mỗi lần trở về đều sẽ sách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật chủ động đi trần nghiên nghiên trong nhà bái phỏng. mà Nô Thu Dương cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy, mỗi lần nàng đề nghị đến trong nhà nàng đi ngồi ngồi, Nô Thu Dương đều là ra sức khức tử, hôm nay rốt cuộc đồng ý, trên mặt cũng là không tình nguyện. Hai người các ngoài tâm sự trở về nhà, trần mặt rốt lại không biết đi nơi nào. Cha ta khẳng định lại là đi ra ngoài cùng người uống rượu, mặc kệ hắn, Thu Dương ngươi trước ngồi ngồi, ta đi nấu cơm ngươi còn không có ăn qua ta thân thủ làm cơm đi, hôm nay ta cần thiết đến cho ngươi làm một lần. Nô Thu Dương nói, không cần. Trần Sảo Vân hít hít cái mũi, không chuẩn nói không, ngươi lập tức muốn đi, này đại khái là ta cuối cùng một lần nấu cơm cho ngươi. Nô Thu Dương tâm lập tức liền mềm, vậy vất vả ngươi. Trần Sảo Vân lau nước mắt xoay người đi phòng bếp. Nô Thu Dương ngồi ở trong nhà nàng tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, đặc biệt là nhà này chỉ có bọn họ hai người. Tại đây loại nhỏ hẹp trong không gian hắn thần kinh không tự giác căng chặt, vẫn luôn chờ đến Trần Sảo Vân đem đồ ăn bưng lên cái bản, hắn trong lòng mới thả lỏng điểm nhi. Trần Sảo Vân một bên thêm vào chén đũa một bên cầm hai cái cái ly. Vì chúc mừng ngươi trở về thành, hai ta uống một chén đi. Nô thu dương chạy nhanh lắc đầu, ta tiểu lượng không được, vẫn là không uống. Trần Sảo Vân không dung cự tuyệt đem cái ly đưa tới trước mặt hắn, ta tiểu lượng cũng không tốt, bất quá chúng ta chỉ uống một chén, không có quan hệ. Nô Thu Dương sắc mặt khó xử tiếp nhận cái ly, kia trước nói hảo, cũng chỉ uống một chén. Trần Sảo Vân gật gật đầu, sau đó làm cho Nô Thu Dương mặt đổ rượu. Thu Dương, ngươi này vừa đi, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp mặt, ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, việc học thành công. Nô Thu Dương thực cảm động, cảm ơn ngươi Sảo Vân, chờ ta giàn xếp xuống dưới ta liền trở về tiếp ngươi. Trần Sảo Vân cong cong ngôi, thập phần ôn nu nói, ta chờ ngươi. Nói xong liền đem trong ly rượu một ngụm uống xong thấy Trần Sảo Vân uống lên, Nô Thu Dương cũng không hàm hồ. Uống xong rượu, hai người liền một bên dùng nữa một bên nói chuyện thiếm. Nô Thu Dương tâm tình chính mình tương lai lý tưởng, Trần Sảo Vân chỉ ôn nhu nhìn hắn, trong lòng lại càng thêm hoảng loạn. Nô Thu Dương nói vài thứ kia nàng cái gì cũng không hiểu, nàng chỉ có thể lặng lặng làm bộ chính mình thập phần chi tâm. Nói trong chốc lát, Nô Thu Dương đột nhiên xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán nói, Sảo Vân, ta như thế nào cảm giác như vậy như ta? Trần Sảo Vân vẻ mặt vô tội nói. Nhiệt sao? Đại khái là gần nhất thời tiết nhiệt đi. Nô Thu Dương cảm giác chính mình trong thân thể có đoàn hỏa ở thiêu, không chỉ có nóng lên đầu còn có chút vựng, hắn giải hiểu biết chính mình áo sơ mi nút thắt, có chút mê mang nhìn Trần Sảo Vân. Nha, Thu Dương, ngươi như thế nào như vậy nhiệt, ta đi cho ngươi đảo chén nước đi. Phần 60 Sảo Vân, Sảo Vân Nô Thu Dương hô hai tiếng, Trần Sảo Vân lại nguệnh mặt làm ngơ. Chờ Trần Sảo Vân đổ nước trở về thời điểm, Nô Thu Dương đã ngã xuống trên bàn. Trần Sảo Vân ngồi ở một bên, thân xác phức tạp nhìn chằm chằm hắn nhìn nhìn. Nàng duỗi tay vướt Ngô Thu Dương mặt, một chút một chút miêu tả Ngô Thu Dương hình dáng. Nếu không phải không hề biện pháp, nàng là tuyệt đối sẽ không sử dụng như vậy phương pháp, nhưng chỉ có như vậy nàng trong lòng mới có thể càng thêm kiên định. Nàng đem Ngô Thu Dương đỡ đến trên giường, duỗi tay giải khai Ngô Thu Dương dây quần, sau đó cởi quần áo của mình nằm ở bên cạnh hắn. Trần Sảo Vân biết giống Ngô Thu Dương như vậy chính phái người, khẳng định là sẽ phụ trách, chẳng sợ trở về thành Nàng cũng sẽ là tạp ở Ngô Thu Dương thứ. Cái này, Nô Thu Dương là vĩnh viễn cũng ném không xong nàng. chương 57 đệ 57 trương. Nếu nói Chu tử cử đi trong thành công tác mọi người đều thực hâm mộ, kia Ngô Thu Dương phản thành vào đại học, khiến cho những người này hận không thể có thể lấy thân đại chi. Quê nhà đã thành này đàn thanh niên trí thức trong lòng nhất xa xôi không thể với tới mộng, cũng không biết đời này bọn họ còn có thể hay không lại trở về. Muốn trách thì trách chính mình đầu sai rồi thay. Nếu là bọn họ hậu trường đều giống nô thu dương hậu trường như vậy ngạnh, nói không chừng cái này danh ngạch cuối cùng còn sẽ rơi xuống bọn họ trên người. Ở nhà nhật tử không nói thập toàn thập mỹ, nhưng cũng không đến mức liền đốn thịt cũng ăn không được, trần ra loan người chưa từng có khó xử quá bọn họ, nhưng đối bọn họ nhiều nhiệt tình cũng chưa nói tới, thấy thế nào đều là đại ở nhà hảo. Này đàn thanh niên trí thức thở ngắn than dài, thường thường sẽ toát ra vài câu chua lòm lời nói. Nô thu dương không đem bọn họ bất mãn để ở trong lòng, chỉ là người trở nên càng thêm trầm mặc, mặc kệ có nguyện ý hay không, Ngô Thu Dương đi ngày đó này, đàn thanh niên trí thức vẫn là cấp Ngô Thu Dương tặng chúc phúc, giúp hắn sách theo hành lý đem hắn đưa đến cửa thôn. một đám người vừa vặn gặp trở về Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cừ ở như vậy cảnh tượng hạ gặp mặt, Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cừ tự nhiên cũng đến cùng thế Ngô Thu Dương tiến đưa, Hàn Huyên vài câu sau, Trần Niên Niên thập phần kỳ quái, đều phải trở về thành, Ngô Thu Dương như thế nào một bộ thực không cao hứng bộ dáng kia mặt lệnh tuấn đến giống như nham thạch, tươi cười cũng thập phần miễn cưỡng. trần niên niên quải quải chu tử cử cánh tay, ai ngươi nói hắn sao lại thế này, làm gì như vậy một bộ biểu tình? rõ ràng là đại hỉ sự đâu, không biết còn tưởng rằng hắn phải về nhà vội về chịu tăng đâu. chu tử cử nào biết đâu rằng là chuyện như thế nào, nghĩ đến ngô thu dương cùng trần xảo vân xử đối tượng sự, hắn phòng đoán nói, đại khái là luyến tiếc trần xảo vân đi, đổi lại là ta khẳng định cũng sẽ thực luyến tiếc ngươi. trần niên niên cười cười. Tận sẽ nói dễ nghe hướng người. Bất quá Chu Tử Cừ nói lời này cũng không phải không có lý. Nguyên Thư Trung Trần Sảo Vân cùng Nô Thu Dương chính là tình so kim kiên, ai đến chết đi sống lại, ương thuận vô số thể non hẹn biển. Lập tức liền phải rời đi Trần Sảo Vân, Nô Thu Dương khổ sở cũng là hẳn là. Chu Tử Cừ khu khu, thấy chung quanh không ai chú ý tới bọn họ khi, hắn nhẹ nhàng câu lấy Trần Niên Niên ngón tay. Nô Thu Dương một bên cùng thanh niên trí thức nhóm cáo biệt, một bên hướng Chu Tử Cừ bọn họ bên này nhìn liếc mắt một cái. Hắn không hiểu, vì cái gì Trần Niên Niên cùng Chu tử cử tình yêu sẽ như vậy tốt đẹp, mà hắn cùng Trần Sảo Vân lại đem đoạn cảm tình này rào thành hòng bét. Trần Niên Niên tả hữu nhìn nhìn, như vậy quan trọng nhật tử, Trần Sảo Vân cư nhiên đều không tới đưa một đưa, chẳng lẽ là sợ xúc cảnh sinh tình, cùng nàng giống nhau không thích phân biệt khi tình cảnh. Cũng thật là xảo, Trần Niên Niên mới vừa nghĩ như vậy, Trần Sảo Vân liền tới rồi. Này đó thanh niên trí thức đều là biết ngộ thu dương cùng nàng quan hệ, vừa thấy đến Trần Sảo Vân Đại gia liền hư thanh nổi lên bốn phía, còn mang theo các loại ngẩm hiểu tươi cười. chân đại tráng đi theo cười cười, cười xong, hắn lại lời lẽ chính đang nói, cười cái gì cười, các ngươi này nhóm người có hay không điểm ánh mắt, nhân ra đối tượng tới, khẳng định muốn cùng hắn nói nhỏ, chạy nhanh đi xa điểm. Nói xong hắn liền dẫn đầu đắp đồng minh viễn cánh tay đi rồi. Này đó thanh niên trí thức một người lại treo gẻo hai câu, liền đi theo tan. Trần xảo vân bị bọn họ treo gẻo đến ngượng ngùng, ngượng ngùng túi đầu. Gái đúng chấu ngứa lộ ra vài phần thẹn thùng tới cười. Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử tự nhiên sẽ không tiếp tục đáy đi xuống. Đi phía trước, nàng nghe được Ngô Thu Dương hỏi một câu, sao ngươi lại tới đây? Này ngữ khí thực sự không giống như là tình yêu cuồng nhiệt chung bạn trai sẽ đối bạn gái lời nói. Trần Niên Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy Ngô Thu Dương ủ rồi mặt. Này hai người tình huống tự hồ cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Niên Niên, ta muốn ăn ngươi làm hâm lại thịt. Nghe được Chu Tử Cử nói, Trần Niên Niên suy nghĩ thực mau hoàn hồn. Hảo A, kia buổi tối ta cho ngươi làm, đều nói muốn buộc trụ nam nhân tâm liền phải buộc trụ hắn dạ dày, cũng không biết nàng như vậy có tính không là đem Chu Tử Cừ cấp buộc ở. Bất quá Trần Niên Niên cảm thấy bọn họ hai người chi gian, chỉ sợ đến trái lại, rốt cuộc từ Chu Tử Cừ biểu hiện tới xem, người này càng muốn buộc trụ nàng một chút. Bọn người đi hết, Nô Thu Dương sắc mặt liền càng thêm khó coi. Vừa thấy đến Trần Xảo Vân, hắn liền nhớ tới ngày đó hắn tỉnh lại cảnh tượng. Lúc ấy hắn cảm thấy trời sập đất lún cũng bất quá như thế. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ phạm như vậy nghiêm trọng sai lầm. Cùng Trần Sảo Vân ở bên nhau, hắn chưa từng có nghĩ tới phải làm bất luận cái gì vượt rào sự tình. Hắn nghiêm khắc kiểm chế bản thân, cùng Trần Sảo Vân ở chung thời điểm đều là thập phần khắc chế lễ phép. Ai có thể nghĩ đến rời đi phía trước vẫn là đã xảy ra như vậy sự. Hắn nhìn Trần Sảo Vân ánh mắt càng thêm thâm trầm. Sảo Vân, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi ngày đó cho ta rượu có phải hay không có vấn đề? Trần Sảo Vân hồng hốc mắt nói, rượu cùng cái ly đều là ngươi xem ta lấy, có thể có cái gì vấn đề. Đây đúng là ngô thu dương tưởng không rõ địa phương. Ngươi nói ngươi tiểu lượng kém, ai biết thế nhưng sẽ như vậy kém. Ngươi sớm nói ngươi không thể uống rượu à, như vậy ta liền sẽ không khuyên ngươi. Trần Sảo Vân thật là cảm thấy chính mình quá hủy khuất. Ta tiểu lượng lại kém cũng không kém đến cái kia nông nỗi. Trước kia ngô thu dương còn cảm thấy Trần Sảo Vân ôn nhu khả nhân. Chính là hiện tại thấy Trần Sảo Vân động bất động liền nước mắt lưng trong bộ dáng, hắn lại thập phần đau đầu. Sảo Vân, ta hy vọng ngươi có thể cho ta nói thật, ta không thích người khác tính kế ta. Nô Thu Dương không nghĩ đem Trần Sảo Vân nghĩ đến như vậy xấu xa, nhưng Trần Sảo Vân trước kia cũng hướng kia phương diện ám chỉ quá, bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt sau, nàng mới không để việc này. Giờ phút này hắn không thể không như vậy hoài nghi Trần Sảo Vân. Trần Sảo Vân khí cười, tính kế ngươi. Ta tính kế ngươi cái gì, mất trong sạch người là ta. Bị chiếm tiện nghi người cũng là ta, ngươi lập tức đều phải đi rồi, ta làm như vậy có thể được đến cái gì? Thấy nô thu dương túi đầu không nói, nàng tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi cáo ngươi, cũng sẽ không muốn ngươi phụ trách, trở về thành sau, ngươi nếu là nghĩ đến khởi ta liền trở về tiếp ta, nhớ không nổi liền tính. Nếu là mang thai, ta đến lúc đó trộm đi giúp thuốc, kiên quyết sẽ không liên lụy ngươi. Trần Sảo Vân lời này thật sự là quá trói thai, nô thu dương không phải tâm địa ngạnh nam nhân. Nếu là Trần Sảo Vân mang thai, hắn định là muốn phụ trách. Không, liền tính không mang thai, hắn cũng muốn phụ trách. Hắn thật sâu mà hít vào một hơi, Sảo Vân, ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ trở về tiếp ngươi, nhất muộn 3 tháng. Thật muốn là mang thai, khi đó Trần Sảo Vân bụng hẳn là cũng không có hiện hình, vừa vặn tới kịp. tùy tiện ngươi, ngươi nếu là không trở lại, ta cũng không thể nói cái gì, tổng không có khả năng mang theo hải tử tới tìm ngươi đi. Nô Thu Dương nắm tay không ngừng xếp chặt, hắn lắc lắc đầu ta nhất định sẽ trở về tiếp ngươi. Đằng trước Trần Phú Quốc đã ở thúc giục, nô thu dương sách lên chính mình hành lý, trong mắt mang theo rất nhiều cảm xúc. Cuối cùng, hắn vẫn là ôm Trần Sảo Vân. Ta đi rồi, hảo hảo chiếu cố chính mình. Trần Sảo Vân ở bên thai hắn khóc nước nở, không ngừng têu tên của hắn. Mặc kệ hai người chi gian có loại loại ngăn cách, ít nhất tại đây một khắc, bọn họ trong lòng đều là không tha. Chờ đến Trần Phú Quốc xe ngựa không thấy sau, Trần Sảo Vân mới lau lau nước mắt. Nàng biết chính mình cùng Ngô Thu Dương phía trước có rất lớn ngăn cách, loại này ngăn cách sẽ ảnh hưởng đến các nàng tương lai cảm tình. Nhưng nàng một chút cũng không đệ bụng, từ đầu chí cuối, nàng muốn đều không phải Ngô Thu Dương đối nàng không chút nào giữ lại ái, nàng chỉ là tưởng Ngô Thu Dương có thể tiếp nàng vào thành thôi. Ngô Thu Dương tên lúc này, thật đúng là cho rằng hai người bọn nàng làm chuyện đó, nàng còn không có hồ đồ đến chính mình chặt đứt chính mình đường lui. Nếu là Ngô Thu Dương không trở lại, kia nàng phải khác làm tính toán. Quá trận! Nàng liền đi tìm Hồng Nương cho nàng tương xem một chút, trước tìm cá nhân chậm rãi chỗ lại nói. Thu hoạch vụ thu qua đi, Trần Gia Loan đã xảy ra hai kiện đại sự, một là trở về thành Ngô Thu Dương thật sự trở về tiếp Trần Sảo Vân, cái thứ hai còn lại là Trần Thiên Hoàng cùng đảo tiểu điểm muốn kết hôn. Này hai việc đối Trần Gia Loan mọi người tới nói đều là cái không nhỏ đánh sâu vào, nguyên bản bọn họ còn ở cảm thán Trần Niên Niên mệnh hảo, ai biết Trần Sảo Vân thế nhưng vô thanh vô tức liền đem kia thanh niên trí thức tâm bộ lao. Bọn họ không cấm lại đem Trần Niên Niên cùng Trần Sảo Vân lấy tới làm tương đối, cũng không biết Trần Niên Niên về sau có thể hay không có Trần Sảo Vân tốt như vậy mệnh. Đối này, đương sự Trần Niên Niên tỏ vẻ, nàng thật sự không muốn cùng Trần Sảo Vân đi làm cái này tương đối. Vì cái gì một hai phải chờ đến nam nhân tới đón đâu, nàng chính mình cũng là có thể vào thành nhà, chỉ cần chờ thi đại học khôi phục nàng chính là kia lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc, ai còn có thể ngăn lại nàng. Trong nhà có hỷ sự, Trần Niên Niên chuyên môn thỉnh mấy ngày giả trở về hỗ trợ. Trần Thiên Hoàng là hắn đại ca, Đào Tiểu điểm là nàng tốt nhất bằng hữu. Buổi hôn lễ này như thế nào cũng đến cho bọn hắn làm được thể diện một ít. Trong nhà phòng ở không tính rách nát, không cần cải biến, nhưng là Trần Thiên Hoàng trong phòng gia cụ quá đơn giản điểm nhi. Trần Niên Niên liên hệ thợ mộc, cấp Đào Tiểu điểm chế tạo tủ quần áo cùng bàn trang điểm, còn cho nàng thêm vào vài kiện quần áo mới. Hơn nữa ở mua quần áo thời điểm, Trần Niên Niên còn phát hiện một cái tân thương cơ. chờ trong khoảng thời gian ngày qua. Nàng lại có thể bắt đầu kiếm tiền Đào tiểu điểm cha mẹ nghe nói nàng phải gả cho dân bản xứ thời điểm Mẫu thân của nàng ở nhà khóc đã lâu Nhưng nàng biết đây cũng là không có cách nào sự tình Trở về thành chính sách chậm chạp không có xuống dưới Nhà bọn họ lại không có gì bối cảnh Đào tiểu điểm đời này chỉ sợ cũng muốn ở nơi đó cắm dễ tới Chính mình nữ nhi nàng nhất rõ ràng Như vậy tiểu khí một người Nếu là không ai đo Nhật tử khẳng định sẽ khổ sở Đào Tiểu Điểm ở gửi thư chung đem Trần Thiên Hoàng khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, nhưng thật ra làm cho bọn họ người một nhà giải sầu không ít. Không thể tận mắt nhìn thấy Đào Tiểu Điểm xuất giá, Đào Tiểu Điểm cha mẹ cộng lại ít nhất đến cho nàng chuẩn bị cũng đủ của hồi môn, vì thế hai vợ chồng bàn tay vung lên cấp Đào Tiểu Điểm gửi 200 khối, còn có xe đạp phiếu cùng máy may phiếu. Tại Hạ Hương cắm đội chuyện này mặt trên, Đào Tiểu Điểm ca ca vốn dĩ liền thua thiệt hắn, cha mẹ an bài hắn cùng ái nhân cũng không có gì dị nghị. Đây đều là đào tiểu điểm nên đến, bọn họ bồi thường cùng đào tiểu điểm tao ngộ so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới. Đào tiểu điểm không tưởng nhiều như vậy, nàng thích Trần Thiên Hoàng, có thể cùng Trần Thiên Hoàng kết hôn nàng cảm thấy thực vui vẻ. Hơn nữa Trần Thiên Hoàng đáp ứng nàng, kết hôn sau, nàng nếu là không nghĩ bắt đầu làm việc vậy không đi, nhà bọn họ tưởng mặt khác biện pháp kiếm tiền là được. Nhìn Trần Niên Niên cho chính mình đánh tủ quần áo, đào tiểu điểm càng là mừng rỡ tìm không ra biên, nàng đã sớm biết đi theo Trần Niên Niên có thịt ăn hiện tại thoạt nhìn quả nhiên không sai. Dù sao Trần Nhiên Nhiên sẽ không hại các nàng, đến lúc đó nàng muốn nói cho Trần Thiên Hoàng, Trần Nhiên Nhiên nói gì các nàng liền tin gì, bảo đảm sẽ có ngày lành quá. Là một người nam nhân, Trần Thiên Hoàng không thể giống đào tiểu điểm như vậy yên tâm thoải mái tiếp thu Trần Nhiên Nhiên tặng, cho dù là thân huynh nguội, cũng không có đạo lý vẫn luôn làm Trần Nhiên Nhiên trợ rút. Nhưng là hôn nhân là cả đời sự, hắn cũng muốn cho đảo tiểu điểm thể diện một chút. Trần Thiên Hoàng tưởng, Lần này coi như là hắn hướng Trần Nguyên Nguyên Mượn, trở về sau hắn nhất định sẽ còn nàng. chương 58 đệ 58 chương Phần 61 Trần Thiên Hoàng cùng đào tiểu điềm hôn lễ làm được thực náo nhiệt, nguyên bản các nàng người nhà duyên cũng không tính hảo, nhưng mấy năm nay đội sản xuất người đều bắt đầu chủ động cùng các nàng giao hảo. Nhà bọn họ tiềm di mặc hóa thay đổi những người này đều xem ở trong mắt, liền lữ liên hồng như vậy thế lực người đều chủ động hỗ trợ, các nàng như thế nào cũng sẽ không tự cam lạc hầu. Chỉ cần tôn tuệ phương một nhà có thể nhớ rõ các nàng hảo, này phân lực liền tính không có bạch sử Trần Thiên Hoàng kết hôn ngày đó, đội sản xuất tới thật nhiều người, may mắn còn có Chu Tử Cử cùng Trần Đại Tráng, bằng không Trần Niên Niên một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Thanh niên trí thức điểm cảm kích nhóm cũng đặc biệt như tâm, nữ thanh niên trí thức nhóm hỗ trợ cấp đào tiểu điểm trang điểm, nam thanh niên trí thức nhóm còn lại là hỗ trợ làm nâng cái bàn linh tinh thể lực sống. Hôn lễ lên đây rất nhiều không tưởng được người. Cố tình nhất hẳn là tới Trần Thiên Lộc lại không thấy bóng dáng. Tôn Tuệ Phương nói làm Trần Thiên Lộc nhớ thủ, hắn tưởng nếu muốn đoạn tuyệt quan hệ, vậy đoạn đến sạch sẽ. Đừng nói Trần Thiên Hoàng kết hôn, liền tính là Tôn Tuệ Phương đã chết, hắn cũng sẽ không cũng bước vào nơi này nửa bước. Trần Niên Niên các nàng căn bản cũng không tính toán đi thông trí hắn, ngay đại hỉ há có thể làm hắn tới quét hưng. Hiện tại này hai phụ tử đều như vậy, bọn họ ái như thế nào làm như thế nào làm, dù sao không ai sẽ phản ứng bọn họ. Tự cưới thức ăn cũng không có cỡ nào mỹ vị. Nhưng mỗi trên bàn đều xào một mâm thịt, hơn nữa đồ ăn còn đủ, những người này cũng là ăn đến no no. Hơn nữa mỗi trên bàn còn có một mâm kẹo, nhưng đem tiểu hài tử nhóm nhạc hỏng rồi. Trần Thiên Hoàng còn bị người cấp khuyên rất nhiều rượu, kết hôn nhật tử, trên mặt hắn cũng mang theo Xuân Phong tươi cười. Từ hắn chân bị thương, đội sản xuất người liền không nhìn thấy hắn cười quá, rất ít có người nhớ do hắn lúc trước cũng là cái khí phách hăng hái thiếu niên lang. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút cảm thán. Tạc Nam tôn tuệ phương còn bởi vì Trần Thiên Hoàng cưới vợ sự tình cùng Lý Thúy Lan trở mặt, ai tưởng tưởng năm nay hắn là có thể ôm được Mỹ nhân về. Buổi tối nháo xong động phòng mọi người mới tan đi, Trần Thiên Hoàng uống lên rất nhiều rượu, nhưng lúc này người còn tính tinh thần, đóng lại cửa phòng sau, hắn đôi mắt vẫn không núp nhích nhìn chằm chằm đào tiểu điểm. Đào tiểu điểm ăn mặc màu đỏ áo khoác, trên mặt lau phấn, môi hồng diễm diễm, thật là đẹp cực kỳ. Trần Thiên Hoàng cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Hắn cư nhiên thật sự cứ như vậy thuận lợi cùng Đào Tiểu Điểm kết hôn. Đào Tiểu Điểm trong lòng ngọt ngào cảm xúc chiếm hơn phân nửa, thấy Trần Thiên Hoàng ngốc đứng, nàng rỗi nói: "Thiên Hoàng ca, ngươi ngốc đứng làm gì, còn không nhanh lên lại đây." Trần Thiên Hoàng ngây ngốc cười cười, nghe lời đi đến đến mép giường cùng Đào Tiểu Điểm ngồi ở cùng nhau. Hắn cảm giác chính mình tim đập thật sự mau, khẩn trương đến tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng. Đào Tiểu Điểm chủ động dựa vào trong lòng ngực hắn, Trần Thiên Hoàng thân thể cứng đờ một lát thực mau liền thả lỏng lại. Theo sau đem đảo Tiểu Điểm cả người đều ôm vào chính mình trong lòng ngực. Thiên Hoàng ca, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là phu thề, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đối ta hứa hẹn, về sau muốn đau ta yêu ta, không thể hung ta, không thể lớn tiếng đối ta nói chuyện, còn có ta không nghĩ làm việc thời điểm ngươi cũng muốn duy trì ta. Trần Thiên Hoàng gật đầu lặp lại đảo Tiểu Điểm nói, bảo đảm nói, về sau trong nhà sự tất cả đều ngươi làm chủ, ta cái gì đều nghe ngươi, Tiểu Điểm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tranh thủ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Đào Tiểu Điểm thực vừa lòng thái độ của hắn, nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu ở Trần Thiên Hoàng ngoài miệng thật mạnh hôn một cái. "Thiên Hoàng ca, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt, chỉ đối với ngươi một người hảo." Tại đây một khắc, Trần Thiên Hoàng mới cảm thấy chính mình kia viên trống rỗng tâm rốt cuộc bị lấp đầy, nguyên bản hắn cho rằng chính mình đời này đều sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng đào Tiểu Điểm xuất hiện làm hắn trọng đốt hy vọng, cung cứu vớt hắn kia viên vỡ nát tâm. Chu tử cư thế Trần Thiên Hoàng chắn rất nhiều rượu, bọn người tan đi. Hắn còn ở Trần Niên Niên trong nhà tiểu tọa trong chốc lát. Hắn uống rượu liền dễ dàng mặt đỏ, người còn không có say, lỗ thai cùng trên mặt đều che kín màu đỏ. Sáng tỏ ánh trăng sái vào trong viện, Trần Niên Niên cùng Chu Tử Cử dựa sát vào nhau ngồi ở cây hoại gia hạng, nhìn nhánh cây lưu lại loang lổ hát ảnh. Niên Niên, nếu không hai ta cũng hiện tại liền kết hôn đi. Có lẽ là bị Trần Thiên Hoàng cùng đào tiểu điểm hôn sự kích thích tới rồi, Chu Tử Cử trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một cái ý tưởng. Trần Thiên Hoàng cùng Đào Tiểu Điểm hôn lễ làm hắn thực hâm mộ, hắn cũng tưởng cùng Trần Niên Niên chính thức kết làm vợ chồng. Trần Niên Niên bị hắn cái này ý tưởng cấp kinh tới rồi, ở kiếp trước thời điểm, hai người bọn họ như vậy tuổi, nhưng đúng là vào đại học thời điểm, kết hôn gì đó còn quá sớm điểm. Bất quá thời đại bất đồng, làm như vậy tương đối cũng không có ý nghĩa, giờ phút này nàng cùng Chu Tử Cừ đều tính lớn tuổi chưa lập gia đình nam nữ. Nhưng Trần Niên Niên cũng không tưởng sớm như vậy kết hôn, đại cách mạng đã kết thúc. Thi đại học cũng sắp khôi phục, cứ việc kết hôn sau vẫn như cũ có thể vào đại học, nhưng Trần Niên Niên tổng cảm thấy có điểm quái quái. Lại còn có có một cái phi thường hiện thực vấn đề, một khi nàng cùng Chu tử cử kết hôn, tất yếu là muốn sinh hài tử, hiện tại tránh thai phương pháp thiếu chi lại thiếu, nàng nhưng không hy vọng một bên hoài tiểu hài tử một bên vào đại học. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, nàng liền cả người đánh dùng mình. Trần Niên Niên vừa định chính mình mới vừa như thế nào huyển chuyển cự tuyệt khi, Chu tử cử đột nhiên lại nói, không được. Ta còn cái gì đều không có đâu, vẫn là chờ ta trở về thành rồi nói sau, hiện tại kết hôn quá hủy khuất ngươi. Trần Niên Niên nhớ mày, ngươi liền như vậy xác định ngươi có thể trở về thành. Chu Tử Cư cười cười, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, hứa ra vì ta cha mẹ sửa lại án xử sai, bọn họ thực mong là có thể trở về ăn dương. Thật sự, Trần Niên Niên có điểm kích động, đây chính là kiện thiên đại chuyện tốt ta, đến lúc đó có thể quan phục nguyên chức sao. Chu Tử Cư nói, khó mà nói. Nhưng khẳng định cũng kém không được. Chu Tử Cư hắn 3 là kỷ ủy thư ký, mẫu thân là đại học lão sư, đại cách mạng thời kỳ, này đó lão sư đều thành trọng điểm phê đấu đối tượng, mẹ nó ở hắn ba ba che chở hạ may mắn tránh thoát, nhưng sau lại hắn 3 liền chính mình đều không có bảo hộ được. Nhà bọn họ bị người cử báo, còn dán báo chữ to. Hắn 3 bị tổ chức hạ phóng, mẹ nó còn lại là bị chạy tới chuồng bò, bất quá hắn 3 luyến tiếc mẹ nó một người chịu khổ, cuối cùng cam tâm tình nguyện bồi mẹ nó đi chuồng bò nếu là có thể quan phục nguyên chức, kia Chu Tử Cử bối cảnh chính là chuẩn cờ mở giờ, Chu Tử Cử cầm Trần Niên Niên tay, hứa vĩnh luôn bên kia cũng ở thay ta vất tác, nếu là có thể thành, ta hẳn là thực mau là có thể trở về thành. Trần Niên Niên gật gật đầu, muốn thật là như vậy liền hảo, ngươi vẫn là tương đối thích hợp ở trong thành phát triển. Chu Tử Cử cũng là như vậy cho rằng, Hán phiền muốn nói, chỉ là đến lúc đó chúng ta lại đạt được khai một thời gian. Đối với tình yêu cùng nhiệt chung người tới nói. Mỗi lần phân biệt đều là dày vò, nhắc tới cái này đề tài, hai người đều có chút thương cảm. Không quá phận hay là vì càng tốt đoàn tụ, Trần Niên Niên cảm thấy nàng hai không nên như vậy làm ra vẻ. Nàng điểm điểm chu tử cử cái chán, này không phải còn không có xác định khi nào trở về sao, ngươi cũng đừng suy xét như vậy nhiều. Nàng nghĩ thoáng, cũng không có chu tử cử như vậy nhiều sâu lo. Chẳng sợ không vì chu tử cử, cái này thành nàng cũng là cần thiết tiến. Tuy rằng mỗi tháng cầm tiền lương, nhưng là Trần Niên Niên cũng không quên kiếm tiền sự. Thực mau liền đến quả hồng thành thu mua, tại đây chuyện mặt trên, triệu nguyên trung cùng lục tử đều nếm tới rồi ngon ngọn, không cần Trần Niên Niên nói thêm cái gì, lục tử liền bắt đầu thu xếp làm mức hồng dẻo sự tình. Trần Niên Niên mấy năm nay ở tam gia nơi đó phân không ít tiền, nay số tiền đối nàng tương lai vào đại học tới nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, chờ sang năm, nàng liền trước đem kiếm tiền sự tình phóng một phóng, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở thi đại học thượng Tuy rằng nàng kiếp trước là nổi danh học phủ học sinh, nhưng là lúc này khảo đề cùng nàng nguyên lai like cũng không giống nhau, nàng cũng không có 10 phần năm chắc có thể khảo hảo. Vẫn là đắc dụng tâm ôn tập mới được. Năm trước thời điểm, Chu tử cử nhận được trong nhà gửi thư, phụ thân hắn hiện tại đã thành công phục chức, viết thư cấp Chu tử cử kêu hắn làm tốt tùy thời trở về thành chuẩn bị. Chính sách dần dần lòng xuống dưới, hơn nữa Chu tử cử là trong nhà con một, lúc này đem hắn an bài trở về thành cũng không có người có thể lên án. Cùng cha mẹ tách ra nhiều năm, Chu Tử Cừ cũng thật sự là tưởng bọn họ cùng Trần Niên Niên thương lượng sau, hắn vẫn là đuổi ở An tiết trước trở về An Dương. Có Nô Thu Dương tiền lệ ở phía trước, Chu Tử Cừ trở về thành cũng không có mang đến bao lớn phong ba. Hắn cùng Trần Niên Niên cảm tình là đại gia rõ như ban ngày. Nô Thu Dương cách 3 tháng liền tới tiếp Trần Sả Vân, nói vậy hắn sẽ càng mau. Chẳng qua lần này lại làm những người này thất vọng rồi, bởi vì Chu Tử Cừ trở về mau hơn nửa năm đều không có trở về tiếp Trần Niên Niên. Lúc này. Trần gia Loan đội sản xuất lại có trả dư tiểu hậu đề tài câu chuyện Chu Tử cử một chút liền từ ưu tú thanh niên trí thức biến thành hí khúc Trần Thế Mỹ bạc tình quả nghĩa không lương tâm cứ việc Chu Tử cử thường thường sẽ cho Trần Niên Niên trong nhà gửi bao vây nhưng bọn hắn đều cảm thấy đây là Trần Niên Niên vì bảo hộ chính mình mặt mũi làm được giả xiếc rất nhiều lần Tôn Tuệ Phương bắt đầu làm việc thời điểm này nhóm người đều ở nơi đó giả mù sa mưa khai đạo nàng hơn nữa còn khuyên nàng sấn Trần Niên Niên còn trẻ chạy nhanh cho nàng tìm việc hôn nhân đem nàng gả cho bằng không về sau tuổi lớn, liền khó nói hôn. Tôn Tuệ Phương bị này nhóm người nói được phiền, cuối cùng dứt khoát đai ở nhà không đi bắt đầu làm việc, thế cho nên những người này đối chu tử cử vứt bỏ trần nghiên nghiên sự tình tin tưởng không nghi ngờ, tôn Tuệ Phương đều nôn ra bệnh tới, nhưng còn không phải là thật vậy chăng. Bọn họ một bên đem chu tử cử mang đến máu chó phun đầu, một bên lại cảm thấy đây mới là nông gia nữ cùng trong thành thanh niên trí thức yêu đương kết cục, giống nô thu dương cùng trần xảo vân như vậy dù sao cũng là số ít. Không phải tất cả mọi người có Trần Sảo Vân cái kia mệnh. Trần Niên Niên thật là mặc kệ những người này, Chu Tử Cư ở tin trung nói qua rất nhiều lần muốn tới tiếp nàng lời nói, đều bị nàng lấy luyến tiếp người nhà lý do cự tuyệt, nàng vẫn luôn đang đợi Chu Tử Cư nói cho nàng thi đại học khôi phục sự tình. Chu Tử Cư trong nhà nhân mạch quảng, hơn nữa phụ thân hắn thân cư chức vị quan trọng, rất nhiều người khác không hiểu biết sự tình hắn đều có thể kịp thời nghe được tiếng gió. Quả nhiên, Tại đây một lần gửi thư trung chu tử cử liền loáng thoáng nhắc tới thi đại học có khả năng muốn khôi phục sự tình. Chính sách còn không có xuống dưới, rốt cuộc thế nào ai cũng nói không chừng, vốn dĩ hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng Trần Niên Niên lại bỏ vào trong lòng. Bởi vì nàng biết việc này là thật sự. Thi đại học khôi phục là ở 10 tháng thời điểm, khảo thí là ở 12 tháng, nói cách khác bọn họ hơn nửa năm thời gian có thể ô tập. Có chu tử cử này phong thư ở. Trần Niên Niên lập tức về nhà đem tính toán của chính mình nói cho Đào tiểu điểm cùng Trần Thiên Hoàng.